Kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui bởi vì ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả quý vị và gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Bắt vợ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, chúng ta trải qua cùng với nhau xuyên suốt năm tập truyện và cái kết của câu chuyện này phải khiến chúng ta rơi nước mắt. Khi mà Tâm An đọc những dòng cuối cùng của tác phẩm này, Tâm An cũng rơi lệ. Bởi vì tình cảm, tình yêu của cô gái an mẩy dành cho Minh Khôi đến cuối cùng vẫn là một điều gì đó khiến chúng ta day dứt. Và liệu rằng cô gái người dân tộc Tài có được hạnh phúc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe nội dung tập 6 của câu chuyện này. Và hy vọng sau khi lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện, quý vị hãy dành một chút thời gian để lại bình luận dưới video này cho tâm an được cảm nhận tình cảm của quý vị nhé.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 Từ khi bị mất trí nhớ, tính cách của Khôi đôi lúc bướng bỉnh có chút trẻ con, nhiều lúc đưa ra những câu hỏi vô cùng, hết sức vô lý. Mày đưa ánh mắt dò xét người mình yêu, cô không thể nào kiên nhẫn thêm được, cô liền gắt gỏng. Em bận lắm, không dành ngồi đây, để cho cậu chiêu đùa đâu. Mình Khôi ấp úng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại rất ngại ngùng, thở ra một hơi lấy động lực và cuối cùng anh mới lên tiếng. Thì trời lạnh Tao thấy mày ăn mặc phong phanh Nên mua cho mày ít quần áo ấm Mày ngồi đây đợi tao một chút Tao lấy cho mày Cậu mua quần áo cho em á ừ. Không cần phải cảm động tới mức Tròn mắt lên như thế đâu Thật không thể nào tưởng tượng được Mày phải đưa tay nhéo má mình Vài cái để thức tỉnh Đây là hiện thực Không phải là mơ Cảm thấy có chút mơ hồ về lòng tốt của Khôi Mày cứ nhìn theo bóng lưng Đang loay hoay tìm đồ trong tủ quần áo Mày rung động rồi Cảm thấy người đàn ông mà mình yêu thương Dường như Đã nhớ ra chuyện gì đó Vài phút sau Khôi cầm trên tay hai túi lớn Lạnh lùng ném thẳng xuống ghế bên cạnh mày Đấy Mang về mà mặc Sao cậu mua nhiều thế này Từng đây quần áo Mặc trong mấy năm mới hết Có mấy chục cái thôi Mặc đến hết mùa đông thì vứt Sang năm, tao lại mua cái mới cho. Yên tâm. Cậu thừa tiền đi à? Đẹp mà bị thần kinh. Này, mày vừa nói cái gì đấy? Nói to lên xem nào. À, em nói gì đâu. Em bảo quần áo đẹp thế này, em không dám mặc. Bà chủ mà thấy, bà lại mắng cho. Tao bảo kê cho mày. Không cần phải lo, cứ mặc đi. Cậu có bảo kê cho em được cả đời đâu. Hay là mày ở đây, đừng đi đâu hết. Mày đừng về quê lấy chồng nữa. Cậu muốn em ở đây. Làm người ở cho nhà cậu đến chết à? Không. Ý tao không phải thế. Mày cứ ở đây. Nếu mày không thích thì tao tìm cho mày một người chồng tốt. Nếu như mày không thích thằng Việt lúc đấy rồi mày đi cũng không muộn. Ai cần cậu tìm chồng cho em chứ? Mắt em đâu có bị mù. Em tự biết tìm. Nghe mình khôi nói tới đây mày cảm thấy hơi buồn. Cô không chắc mình còn có thể cố gắng được bao lâu Mặc dù biết người đang ngồi trước mặt mình Là vợ đấy Nhưng mà Khôi chẳng cảm nhận được điều chi Dù có suy nghĩ cố gắng Chẳng thể nào nhớ ra được Những ký ức đã đánh mất Tờ giấy đăng ký kết hôn Cũng không có cánh mà bay Mọi thứ cứ rơi vào bế tắc Từ bây giờ Tao không gắt gỏng với mày nữa Sao thế? Cậu thấy có lỗi à? Không Dạo này tu tâm dưỡng tính, bớt khẩu nghiệp, nên mày đừng có chọc điên tao là được. Chỉ có cậu hay kiềm cơ bắt bẻ em, chứ em có dám làm gì quá đáng đâu. Trước lúc tao mất trí nhớ, tao là một người như thế nào? Thì cậu tốt bụng, nói chung là tính cách khác hẳn bây giờ. Hiện tại tính cách đáng ghét à? Có đôi chút. có cần phải thẳng thắn thế không? Nịnh một chút thêm nào. Em có sao nói vậy, chứ em không biết nịnh. Thế mày thích tao của trước đây hơn Hay là bây giờ Tất nhiên là trước đây rồi ừ, thôi được Tao sẽ cố gắng thay đổi Hy vọng mày không còn ghét tao Trời đất ơi, có đánh chết em Em cũng đâu dám ghét cậu chủ chứ Trong lòng Minh Khôi dường như có chút thiện cảm với mày Cô nàng đáng yêu, tốt tính như thế này Chỉ có thể là người đặc biệt Mà Minh Khôi đã lựa chọn Vậy trước đây mối quan hệ của chúng ta có tốt không? Sao hôm nay cậu lạ thế? Cậu cứ thắc mắc về chuyện quá khứ Em không biết đường trả lời đâu ạ. Có cái gì khó đâu Tao hỏi cái gì mày trả lời cái đấy Mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ Có phải là rất tốt đúng không? Ừm Có đôi chút Thôi được rồi mày về phòng nghỉ ngơi Nhớ cầm đống quần áo này về Mẹ tao mà hỏi gì Cứ bảo là chị nhàn mua cho Bà ấy không bao giờ bắt bẻ mày, nhá. Vậy cảm ơn cậu. Lần sau, cậu đừng làm thế này nữa nhé Nói xong mày đành lòng cầm hai túi đồ mang về phòng, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang về thái độ này của Khôi. Chả nhẽ anh ấy nhớ ra chuyện gì đó rồi sao? Bà này, trong nhà này, nếu bị ai đó bắt nạt, phải nói cho tao nghe. Nói với cậu... Thì có tác dụng gì chứ Còn bé ngốc này Tao đang muốn bảo vệ cho mày Ví dụ Em bị những người mà cậu yêu thương bắt nạt Thì cậu đứng về phía ai Chẳng phải là chị nhàn yêu thương mày lắm à Ý em là người khác Chẳng hạn như người yêu của cậu Bắt nạt em Thì cậu phản ứng như thế nào Thì Đứng về lễ phải Tao không cố vũ việc Đi bắt nạt người khác đâu Cậu nói như vậy là em vui rồi. Em về phòng đi ạ. Từ ngày biết được sự thật, mày chính là vợ mình. Mình Khôi chẳng thể nào ngủ ngon giấc Mỗi đêm thường tràn trọc suy nghĩ. Bản thân anh cố gắng thử qua nhiều cách. Hơn nữa, còn tích cực truy tìm dấu vết về mối quan hệ trong quá khứ. Chị Nhàn vì muốn bảo vệ mày nên không dám tiết lộ sự thật cho Khôi biết. Chị ấy sợ mẹ ruột mình lại đẩy cô bé đáng thương vào bước đường cùng. Những lời mà An Mầy nói trước đó, không phải là Minh Khôi chưa từng suy nghĩ, chính bản thân anh cũng thấy, tính cách và con người hiện tại của mình, khác xa với trước kia. Đợi đến trời sáng, Minh Khôi quyết định đi tìm sự thật. Anh chủ động tới phòng chị gái, nhất quyết muốn ép chị ấy phải nói ra sự thật. Vừa thức dậy, lại bị em trai làm phiền mình. nhàn có đôi chút, Không được vui cho lắm. Làm gì mà sáng sớm. Lại đến đây mà tìm. Chị tỉnh ngủ chưa? Đi vào phòng đi. Em có chuyện này. Muốn nói với chị. Có chuyện gì thế? Sao nghiêm trọng thế? Ở ngoài này nói chuyện không tiện đâu. Ừ. Vào trong đi. Hai chị em cùng nhau bước vào. Mỗi phòng riêng trong căn biệt thử luôn được cách âm rất tốt. Bởi vậy người ngoài không nghe được âm thanh bên trong. Minh Khôi nhìn vào một khoảng không vô định Chị Chị là chị ruột của em Chị sống với em từ bé Chị là người hiểu em nhất Ừ Thì sao Nếu chị thương em Chị nói cho em nghe sự thật đi Rốt cuộc trong quá khứ Có chuyện gì xảy ra Những đoạn ký ức em đánh mất Có liên quan đến một cô gái có phải không Chị nói rồi Chị không biết cái gì hết Em đừng làm khó chị Nếu như em không thể nào nhớ ra được ấy, Thì thôi Coi như số trời Người ta định đoạt như thế Nhưng mà từ trước tới nay Chị chưa từng nói dối em Nếu em thực sự tò mò Về những chuyện xảy ra trong quá khứ Em đi hỏi mẹ đi Bà ấy là người hiểu rõ nhất đấy Thế chị nghĩ rằng bà ấy nói cho em biết à Chị không biết Chị không nghĩ gì Em đừng làm khó chị Dứt lời chị Nhàn định que lưng bước đi Bởi vì muốn trốn tránh Mấy câu hỏi khó của Minh Khôi Ai ngờ Ngay sau câu nói của Minh Khôi Chị ấy dường như chết lặng Toàn thân cảm thấy nặng chĩu Cuối cùng bí mật ấy Lại bị Minh Khôi phát hiện Em biết hết rồi Thân phận thực sự của nông ăn bầy Cô ấy không phải là người ở Cô ấy chính là vợ của em Minh Nhàn cảm thấy có chút vui Nhưng lại có chút buồn, gương mặt hoang mang, không biết phải hỏi em trai từ đâu. Sao thế? Em nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Không, nếu như em nhớ lại, thì em không đến đây làm phiền chị. Tối đó, em đã nghe thấy chị và thằng Việt nói chuyện với nhau. Biết rằng không còn cách nào để né tránh, chị nhàn chỉ biết thừa nhận và nói cho Khôi, nghe toàn bộ câu chuyện. Vậy... Em biết hết rồi. Em còn cố ý muốn hỏi chị làm gì. Em đang rất khổ sở. Kể từ hôm ấy, mỗi lần em gặp mày, đứng trước mặt cô ấy, em đều cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng đó là người em yêu, là người em sống chết muốn lấy làm vợ. Nhưng mà em lại chẳng có chút cảm xúc nào. Những đoạn ký ức hạnh phúc, tình cảm đôi lứa với mày, trong đầu của em hoàn toàn trống rỗng. Mày nó khổ sở như thế đấy. Nó chấp nhận làm người ở, trong gia đình mình. Nó chấp nhận nhìn chồng nó, tay trong tay với người đàn bạ khác. Nó chấp nhận việc bị cha đạp, chỉ vì muốn chờ đợi. Ngày em nhớ lại tất cả. Nó nghèo lắm, nên mới bị mẹ mình bắt nạt. Em thấy chưa? Em thấy kết quả của mối tình không môn đăng hộ đối. Bị gia đình phản đối nó đau đớn thế nào chưa? Người em yêu nhất, lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Em yêu mày nhiều đến như thế sao chị? Trong quá khứ là như vậy Còn hiện tại Chỉ có bản thân em Mới có thể trả lời được thôi Nhưng tại sao khi đối diện với cô ấy Rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc Nhưng em lại không có chút cảm xúc yêu đương chứ Nếu như không còn cảm xúc Em buông tha cho con bé đi Em biết mẹ cố tình Giữ nó lại đây Vì lý do gì không? Lý do gì ạ? Trong lúc đợi mẹ tìm cách khiến hai đứa ly hôn Mày phải ở lại đây để mẹ giám sát Chị chỉ bảo vệ con bé tới đây thôi Giờ em biết sự thật rồi Đến lượt em phải bảo vệ cho con bé Nếu như em chấp nhận em buông bỏ cô ấy Thì sao hả chị? Thì em mất đi người em yêu Sau này em đừng hối hận Tường lai ký ức quay trở lại Em đừng đi tìm con bé Cả đời này sống chết không bao giờ gặp lại. Nếu như em chấp nhận được, em ký đơn ly hôn. Và em bỏ rơi con bé đi. Bị chị nhàn giáo huấn trong lòng Minh Khôi dường như rất khó chịu. Cho dù em bị mất chi nhớ, nhất định em không thể nào buông tay cô ấy được. Đúng, đây mới chính là Minh Khôi em trai của chị. Chuyện em đột nhiên mất chi nhớ. Chị nghĩ chắc chắn có nhiều ẩn khúc. Ẩn khúc của chị? Ừ Thế chả có nhẽ Một người đang rất khỏe mạnh Chỉ xảy ra một tai nạn nhỏ Mà bị sang chấn tâm lý rồi mất chi nhớ sao? Mà mất chi nhớ Theo kiểu có chọn lọc thế này Đến con nít Nó còn cảm thấy khó tin Em từng thắc mắc giống như chị Chị rất yêu thương mẹ Nhưng chị không thể nào chấp nhận sự ích kỷ của bà ấy Em thông minh Em tự hiểu Trong nhà này Ngoại mẹ ra chẳng còn ai phản đối. Em đến với mày. Có phải không chị? Ừ. Có lẽ do em mất trí nhớ nên em không nhớ được. Trước đây em từng kể cho chị nghe một bí mật về dì trà. Dì ấy rất thương em nên mọi bí mật dường như đều nói cho em biết. Dì trà? Ừ. Dì trà không chỉ là một bác sĩ tâm lý. Chị nghĩ gì ấy còn có nghề nghiệp đặc biệt nào đó Dì ấy biết sử dụng cấm thuật Thôi miên xóa bỏ ký ức Có khi nào mẹ nhờ gì ấy Xóa bỏ ký ức của em không Em nghĩ lại mà xem Em nhớ tất cả mọi người nhưng lại quên mẩy Em nhớ tất cả mọi chuyện Chỉ quên những đoạn ký ức của con bé Chuyện xảy đến quá phi lý Chị không biết em như thế nào Còn chị, chị không tin Chị nhắc em mới nhớ Từ lúc em bị mất trí nhớ tới nay Hai dì cháu chưa từng gặp lại, hầu hết chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Nếu như dì ấy thực sự biết dùng thuật thôi miên xóa bỏ ký ức, chắc chắn dì ấy biết cách dùng thuật thôi miên để lấy lại ký ức. Chị em mình phải phối hợp với nhau, tìm hiểu mọi chuyện. Mẹ đi quá xa rồi, nếu như chị em mình không kéo mẹ lại, e rằng bà ấy có thể còn làm ra nhiều chuyện xấu xa hơn. Em tin chị, bây giờ em chưa thể nào ra mặt được. Em chỉ có thể âm thầm bảo vệ mày cho đến khi em nhớ lại tất cả. Quãng thời gian này chị giúp em bảo vệ cô ấy. Nồng ngăn mày là vợ của em. Em nhờ vào chị. Chị không trách em được. Dù sao là sự cố không ai muốn. Em đi tìm hiểu sự thật. Chị giúp em bảo vệ người em yêu. Nhưng nhất định đừng để mẹ lừa. Em biết rồi. Chị đừng nói gì với mẩy. Chuyện em biết của ấy là vợ mình nhá. Đợi em, thì một thời gian nữa em giải thích cho cô ấy nghe. ừm chị biết rồi. Trong khoảng thời gian này Khôi và chị Nhàn quyết định cùng nhau đóng một vờ kịch để tìm ra sự thật. Nhưng bà Lan cảnh giác lắm luôn rẻ chừng với mọi người xung quanh. Một việc làm mờ ám cũng không muốn bị bại lộ. Từ ngày quay lại với Khôi Phương hay qua nhà chơi cùng với bà Lan, tiện thể hùa vào để cùng nhau bắt nạt mẩy. Rõ ràng bà Lan muốn gây áp lực, căng thẳng với cô, để cho cô tìm đến cái chết. Những việc làm bị ổi sau lưng, Khôi và chị nhàn chẳng hay biết. Nhưng mẩy chính là người giỏi chịu đựng, không kêu than hay mách lèo nửa lời. Từ khi biết được sự thật, mẩy là vợ mình, Khôi luôn cố gắng sắp xếp công việc, đến tối thường trở về nhà sớm nhất có thể. Cả tuần đùa bài ngày ăn cơm Tối ở nhà Không muốn tránh mặt mày giống như trước Anh không dám trực tiếp quan tâm Chỉ có thể gián tiếp Để tránh cho mẹ Lan nghi ngờ Nếu như anh biết có ngày hôm nay Nhất định không đưa mày về nhà Rồi sống chết đòi cưới cô Không phải là Khôi không yêu mày Chỉ là anh thấy cuộc sống hiện tại của cô Vì mình mà trở nên khổ sở Thời gian thấm thoát trôi qua Cũng được gần 4 tháng Chị nhàn và Khôi bất lực Vì chẳng tìm thấy chút manh mối nào Về thuật thôi miên xóa bỏ ký ức Số thuốc bổ mà mẹ Lan đưa cho Khôi uống Anh cũng âm thầm mà vứt bỏ Bề ngoài bà ấy luôn tỏ ý Muốn con trai mau Khôi phục lại trí nhớ Nhưng mà sau lưng Lại ngấm ngầm Muốn những ký ức ấy Mãi mãi biến mất Tối nay mình Khôi lấy cớ sang phòng bà nội Nhưng mà thực chất là muốn thăm mẩy Một cái tết cô đơn lạnh lẽo trôi qua để lại trong lòng cô gái một chút tổn thương. Nhớ lúc Tết đến xuân về, mày cũng không được đi chơi, chỉ quen quần ở trong căn biệt thử, rồi lại dọn dẹp. Khôi sang phòng mang cho mày rất nhiều thực phẩm chức năng để cho cô uống bồi bổ. Bồ. Dường như sự quan tâm của Khôi làm cho cô cảm thấy ái ngại, lâu không có cơ hội được gần gũi. Cô có cảm giác thân phận của mình bây giờ không còn là vợ của Khôi nữa. Thuốc bổ cậu cho em, em còn chưa uống hết. Sao hôm nay, cậu lại còn cho em? Cho thì cứ uống đi, đừng có hỏi nhiều. Càng ngày càng thấy mày gầy. Mày này, không chịu ăn uống, làm sao mà có sức khỏe mà chăm bà? Em ăn uống bình thường mà, em khỏe lắm, cậu đừng lo. Lo chứ, sao lại không lo được? Bảo mày ở nhà chăm mỗi bà nội, không cần làm việc gì. Mày không còn coi lời nói của tao là cái gì à? Tại sao cứ đi làm việc nhà? Có chút việc còn con thôi, em làm được mà. Cái gì cũng tự ôm hết vào người. Mày không thấy mệt à? Em mệt chứ, nhưng mà em có động lực để cố gắng. Tiền à? Ừ, cũng có thể. Tao để ý gần một tháng nay, Phương hay qua đây. Cô ấy có hay bắt nạt, gây khó dễ gì cho mày không? Dạ không, thưa cậu... Nếu có chuyện bắt nạt Mày phải nói cho tao biết Nghe chưa Nếu như em nói với cậu Cậu bênh em Và đứng về phía em sao Chị Phương là người yêu của cậu Chắc chắn cậu phải về phe của chị ấy Hơn nữa hai người Còn là thanh mai trúc mã Môn đăng hộ đối Sớm muộn gì Cũng về chung một nhà Tao với Phương chia tay rồi Hai người lại cãi nhau à Không Tao hết yêu rồi nên chia tay Tao thấy mình xấu ra. Rõ ràng tao có người trong lòng. Mà cứ đâm đầu vào cái thứ tình yêu mù quáng. Tao thấy tao đi lừa lọc cô ấy thì đúng hơn. Cậu hết yêu chị Phương rồi sao? Đừng nói với em là cậu lại có tình cảm với người khác. Ừ, hình như tao yêu người khác rồi. Cái gì cơ? Chị Nhàn bảo những người đàn ông mà yêu nhiều người là cha Nam. Sao lại có thể phải lòng nhiều người được như thế? Cậu, cậu thật xấu ra. Sau này mày hiểu thôi. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Thôi, mày nghỉ ngơi đi, tao về. Này, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Em biết rồi. Cậu không cần phải quan tâm. Cậu quan tâm em nhiều như thế. Cậu không sợ làm em rung động. Em quay ra thích cậu à? Thích thì thích. Sao với Trăng cái gì? Vâng. Em chúc cậu ngủ ngon Mình khôi về phòng Không gian lại trở nên yên tĩnh Dạo gần đây mày thấy sức khỏe của mình không được tốt Bụng thì cứ đau âm ỉ suốt Ăn uống thì chỉ được một ít thôi Ban đêm Lại đồ mồ hôi lạnh Cô không biết Mình bị làm sao Ngày hôm sau Ông bà chủ vào khôi về quê ăn dỗ, Nên rời khỏi nhà từ sớm Ở nhà chỉ còn lại chị nhàn bà nội Mày và ba người giúp việc theo ca Từ sáng sớm Mày cứ thấy đau bụng quằn quài Cứ đứng lên được một chút Lại cảm thấy đau nhói hoa mắt chóng mặt Nhưng mà cô cố gắng ngồi dậy vệ sinh cá nhân Cho bà nội ăn và uống thuốc Dường như cơn đau âm ỉ Kéo dài Đã quá sức chịu đựng của mày Đến lúc này cô mới gắng gượng Đi qua phòng của chị Nhàn Để xin thuốc Chị ơi em đau bụng quá Chị xem nhà mình có thuốc đau bụng không? Cho em xin một viên với ạ. Mặt của mày tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm, lưng khom lại không thể nào đứng thẳng. Bộ dạng đáng thương, thật khiến con người ta cảm thấy đau lòng. Em đau ở đâu? Đau lâu chưa? Em đau gần hai tuần nay rồi. Hôm nay em đau quá, thực sự em đi không nổi. Dạo gần đây có ăn uống linh tinh không? Em không chị ạ. Nhìn tình trạng của em thực sự rất tệ Đợi chị vào lấy chìa khóa xe Chị đưa tới bệnh viện để khám xem thế nào Không chủ quan được đâu Chị ơi chắc là không nghiêm trọng đến mức vậy đâu Em uống thuốc giảm đau là hết đi mà Không được Uống thuốc linh tinh Bệnh nặng hơn thì sao Hôm nay mẹ chị không có nhà Nên em không cần phải lo Bà nội có người chăm giúp em rồi Nhưng em không có bảo hiểm Lại chưa từng đi viện bao giờ Liệu có mất nhiều tiền không chị? Ôi trời ơi tiền nong cái gì Tính mạng con người mới là quan trọng Xuống dưới nhà Đợi chị một chút Chị đưa đi khám Mày đâu có thể ngờ Lọ thuốc bổ vào mấy tháng trước mạo khôi đưa cho mày uống Lại là lọ thuốc độc Khiến cuộc đời của cô Rơi vào bể khổ Đột nhiên trung tâm dạy múa Của chị nhà lại xảy ra chuyện tranh chấp Hai người đang chuẩn bị rời đi Xảy ra chuyện ngoài ý muốn Để không làm chị nhàn khó xử Mày cố gắng Cười tươi nhất Giống như cơn đau lúc này thuyên giảm Nói với chị Em đỡ nhiều rồi Lúc nào rảnh chị đưa em tới bệnh viện cũng được Chị cứ tới trung tâm Giải quyết chuyện của chị trước Thế nhưng mà chuyện Em uống thuốc giảm đau Nên đỡ nhiều rồi Chị cứ đi đi Vậy chị đi giải quyết chuyện quan trọng trước Em ở nhà đợi chị nhé Chị đi sớm rồi chị về sớm. Vâng ạ. Chị nhàn vội vàng lái xe rời đi. mẩy đau tới nỗi, không thể nào gắng gượng thêm được. Hai tay nắm chặt vào vạt áo, cố gắng chịu đựng. Thuốc giảm đau chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, mày phải tự mình chống đỡ. Hôm nay cô không thể làm được việc nhà. Cô không còn sức để chăm bà nội, nên đành lòng để người giúp việc theo ca làm giúp cô. Mày nằm ngủ miên man từ sáng tới chiều mới tỉnh. Xong cô xuống dưới nhà, định bụng uống một cốc nước cho tỉnh táo. Thật không ngờ, lại chạm mặt Linh Phương. Không liên lạc được với Minh Khôi, nên cô ta vội vã tới nhà tìm. Này, mày có biết anh Khôi đi đâu không? Vì bụng đang còn đau, nên trạng thái tinh thần của mày không được tốt. Cô yếu ớt trả lời. Hình như anh ấy đi về quê ăn dỗ. Mày nói chuyện với tao kiểu gì đấy? Thái độ gì? Mày chán sống à? Hôm nay em rất mệt Em không muốn gây sự với chị Hừm. Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám động đến mày Chỉ là một con người ở thôi Mày xem đi Anh Khôi đang trong tay với tao Tao nói cho mày rõ Sớm muộn gì Mày cũng bị đuổi đi Chị muốn nói cái gì cứ nói Tôi không quan tâm Không quan tâm? Nếu như tao nói rằng tao có thai với anh Khôi rồi thì sao? Mày có còn quan tâm không? Chị nói dối. Anh Khôi không phải loại người đàn ông đều cáng như thế. Tao với anh ấy yêu nhau. Chuyện có thai là chuyện bình thường. Trong cuộc tình này, mày mới là người phải rời đi. An mày không muốn đôi co với chị Phương. Cô hiện tại chỉ muốn được nghỉ ngơi. Thấy thái độ của mày không tôn trọng mình. Phương nổi cơn thịnh nộ. À vùng tay tắt mạnh vào má của mày. Kết quả hai người mắng chửi nhau ẩm ý, cãi vã một trận rất to. tước nước vỡ bờ, mày không chịu đứng yên để người ta bắt nạt. Cô quên đi nỗi đau, trực tiếp đối diện với chị Phương, nói chuyện phải trái. Dù việc thấy hai người đánh nhau, vội vàng lao vào căn ngăn, nhưng mà tình hình không khả quan cho lắm. Trong lúc xô sát, mày đẩy mạnh Phương về phía trước, thân người chơi với, mặt chị ta không may đập phải cạnh bàn, tới nỗi chảy cả máu miệng. Đúng lúc ở phía ngoài có tiếng xe ô tô vọng lại Hình như là bà chủ đã về Phương biết thời cơ của mình đã đến Cô ta vội vàng trương diện bộ mặt đáng thương Một vở kịch lại tiếp tục được dựng lên Giúp việc theo ca Cũng rất sợ Phương bởi vậy, vậy bọn họ đều nghe theo lời của cô ta răm rắp Bà Lan về tới nhà Nhìn thấy con dâu tương lai môn đăng hộ đối với mình bị thương Bà ta liền nổi cơn giận Chưa cần nghe lời giải thích Đã trực tiếp đưa tay tát mẩy Hai cái tát làm má của mẩy xưng tấy uất ước tới nỗi Muốn lấy cái chết để đổi lấy sự trong sạch An mẩy không nói gì Cô chỉ nhìn bà Lan đầy oán trách Đây không phải lần đầu tiên họ bắt nạt cô Bà Lan đã tìm được một bên giúp Bà ấy giải quyết thủ tục ly hôn cho Khôi Bởi vậy sự tồn tại của mẩy trong căn nhà này Sắp hết tác dụng rồi Bà Lan sai tài xế đưa Phương về nhà Còn bản thân thì kéo mày lên phòng nói chuyện. Mày nhất quyết không chịu. Cố gắng cố thủ dưới nhà để đợi chị nhàn về. Bà Lan đi lên phòng lấy một tờ giấy ly hôn được soạn sẵn, sau đó ném thẳng vào mặt của mày. Tao chịu đựng mày như vậy là đủ rồi. Đây là đơn ly hôn. Mày ký vào đi, rồi mày muốn đi đâu thì đi. Mày muốn sống ở nhà này, đâu có sung sướng được. Nếu như mày cảm thấy khổ sờ như vậy, tại sao mày còn lì? Mày chưa chịu đi. Cháu quyết định rồi, cháu không ký. Có đến chết, cháu nhất định không ký. Cháu sẽ đợi anh Khôi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Con trai của tao mãi mãi không bao giờ nhớ lại được đâu. Bệnh tình của anh ấy không nghiêm trọng, sớm muộn gì cũng có ngày hồi phục. Thế mày nghĩ chuyện thằng Khôi mất trí nhớ là một sự cố thật sao? Bác Bác nói vậy là ý gì? Là tao nhờ người dùng thật thôi miên xóa bỏ ký ức của nó. Cả cuộc đời này, những ký ức và mày hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của nó. Nó không bao giờ nhớ lại được đâu. Chỉ bằng mày ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho nó. Chỉ cần mày đồng ý, tao không bao giờ gây khó dễ cho mày. Bà Lan cuối cùng cũng chịu thừa nhận việc làm xấu xa của mình. Mày không thể nào tin được vào sự thật nghiệt ngã này Cô rơi nước mắt rồi Mọi cố gắng của những ngày tháng qua Coi như vô nghĩa Tao sẽ sắp xếp cho mày một nơi ở thật ổn Nhưng mày phải hứa Dù mày có chết Cũng không được phép Đến tìm con trai của tao Những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng Mày biết bà Lan là người nói được làm được Chẳng trách mỗi lần nhắc tới chuyện Mình khôi không bao giờ lấy lại trí nhớ Bà Lan lại luôn tự tin như vậy Mày hiểu rồi Suy cho cùng trong nhà này chỉ là mình cô ngu ngốc Cô biết rõ sự thật như thế rồi Hy vọng còn ích gì chứ Bị bà Lan dồn vào đường cùng Cô gái nhỏ cuối cùng Cũng không chịu đựng thêm được nữa Tình yêu này tới lúc buông bỏ rồi Thật ra buông bỏ cũng tốt Một người buồn Nhưng mà nhiều người vui Thấy mẩy ngoan ngoãn nghe lời một cách bất thường Bà Lan tỏ vẻ vui mừng Đúng lúc chị Nhàn cũng về Vừa hay thấy tờ giấy ly hôn Mẹ cô cần phải làm tới mức này không ạ? Nó đã cá cược và chấp nhận đánh đổi Bốn tháng trôi qua Thằng Khôi có nhớ cái gì đâu Giải thoát cho nó Nó phải cảm ơn mẹ mới phải chứ Mày không muốn vì mình Mà hai mẹ con nhà họ xảy ra tranh cãi Cô đưa tay kéo chị Nhàn, thủ thỉ bên tai của chị. Chị ơi, chị đưa em đi bệnh viện đi, em đau bụng quá. Không dám chần chừ chị Nhàn vội vàng đưa cô đi. Trước khi đi, còn không quên nói với mẹ. Con quyết định rồi, đợi thằng Khôi đi công tác về. Con sẽ nói tất cả cho nó biết. Nồng ăn mày không phải là người giúp việc, nó là vợ của Lê Minh Khôi. Nếu như con không cần mẹ... Con cứ nói sự thật Cho em trai của con nó nghe Bà Lan chẳng thèm hỏi lý do vì sao Mày cần phải đến bệnh viện Bà ta nói xong lạnh lùng bước đi Chị Nhàn lái xe đưa mày đi cấp cứu Vừa tới nơi mày bất tỉnh ngay Vì Việt làm trong bệnh viện này Nên chị Nhàn có gọi điện nhờ giúp Nghe tin người mình thích bị ốm Phải cấp cứu Lúc này Việt gấp rút chạy sang Để xem rõ tình hình Các bác sĩ nhiệt tình khám chữa, hơn nữa còn có mầy chụp chiếu và kiểm tra, sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có kết quả. Viện vào trong phòng nói chuyện với bác sĩ, một lúc ra ngoài hành lang, trên tay cầm một tờ giấy kết luận. Mặt anh cứ thẫn thờ, giống như vừa nghe được một tin dữ, chị nhàn sốt ruột. Bác sĩ nói thế nào? Chị có thấy mầy sử dụng loại thuốc nào khác lạ không ạ? Không, nó hay dùng thuốc bổ với thực phẩm chức năng mà chị vào khôi mua cho nó. Chị Nhàn lại chẳng hay biết bà Lan bí mật tráo đổi tất cả những lọ thuốc này. Xét nghiệm trong máu của mày có chứa chất ai kỳ hóa, có thể gây độc cho buồng trứng và dẫn đến vô sinh vĩnh viễn. Sao lại thế? Thế tình hình con bé? Mày mang thai chị ạ? Mang thai? Bao nhiêu tuần rồi? Rõ ràng hai đứa nó hai được vài chục tuần tuổi thôi Trong máu của nó Có chứa chất độc hại Vậy em bé thế nào Trong lúc mang thai Mày sử dụng thuốc có chứa chất alkyl hóa Nên thai bị hỏng rồi chị ạ Không còn tim thai Đứa bé Ngừng phát triển rồi Vậy thì bây giờ phải làm sao đây Phải làm sao đây Cây thai đó cần được loại bỏ Khỏi cơ thể của cô ấy Càng sớm càng tốt. Vậy thì việc này, em khoan vội, nói sự thật này cho mày biết. Chị còn đang sốc thế này, làm sao con bé có thể chịu đựng được cơ chứ? Mày tỉnh rồi chị ạ. Cô ấy biết toàn bộ sự thật rồi. Quả cánh cửa phòng cấp cứu, chị nhàn thấy mày mở mắt. Cô gái bé nhỏ nằm đó với dáng vẻ cô đơn, hai tay đặt lên bụng, nước mắt bên hai khóe mắt, cứ như vậy tuôn trào. Bất đắc sĩ chị nhàn đành nhờ Việt, nói với bác sĩ, cho cô vào thăm mầy một chút. Bây giờ chắc chắn, mầy đang rất suy sụp và cần có một bờ vai. Chị nhàn đi vào, ánh mắt bi thương nhìn mầy. Cô cũng nhìn chị, khoe miệng mấp máy Con em chết rồi, nó còn chưa được nhìn thấy ánh sáng. Tại sao ông trời lại bất công với em như thế hả chị? Lê Minh Nhàn không biết san sẻ như thế nào. Cô chỉ vội vàng ôm lấy mẩy, an ủi, nỗi đau. Một lúc sau khi tinh thần ổn định một chút, chị Nhàn mới nói với cô. Em có muốn nói cho Khôi nghe không? Chị ơi, chị đừng nói cho anh ấy biết. Em quyết định rồi. Em sẽ đi, sau này dù sống hay chết. Em không bao giờ muốn gặp lại anh ấy. Và gia đình chị... Mày à, chị xin lỗi Chị không bảo vệ được em Tối nay em muốn được về nhà Chị nói với bác sĩ Cho em về nhà Em không cần mạng để sống sao Chị đưa em đi Từ nay em không cần phải về căn nhà đó Em muốn về tạm biệt bà nội Sáng mai em rời đi Đời này em nợ chị Chị giúp em nốt lần này thôi Có được không? Chị nhàn im lặng không trả lời Dưỡng như chị ấy tỏ vẻ không đồng ý Với ý kiến có chút mạo hiểm của mày Xong việc Ngày mai em đồng ý nhập viện Dù sao đưa bé trong bụng em mất rồi Em không còn điều gì luyến tiếc chị à Em không định nói cho Khôi biết sao mai sau Nếu như nó nhớ lại <cười> Anh ấy mãi mãi Không lấy lại được ký ức đã mất đâu chị Nói như vậy Em biết chuyện gì rồi sao Đúng Mẹ chị nhờ người ta Dùng thuật thôi miên xóa bỏ ký ức của anh ấy Cả đời này Anh Khôi không bao giờ nhớ ra Anh ấy từng có một người vợ Tên là Nông An Mày Làm sao lại có thể Chính miệng bà ấy thừa nhận Cô chấp chèo cao Muốn lấy một người môn đăng hộ đối Cuối cùng Em hối hận rồi chị Chị nhàn đành thuận theo ý muốn của mày Lái xe về nhà Mày mệt tới nỗi Không muốn mở miệng nói chuyện Đôi mắt vô hồn nhìn đường phố tấp nập Vừa buồn lại vừa cô đơn Hiện tại chẳng còn hy vọng để sống Lái xe về đến nhà Chị nhàn phải đi theo để đỡ cô Khôi cũng về Trong lòng sốt ruột về sự biến mất khó hiểu của mày Gọi điện cho chị nhàn Cũng không được Thấy chị nhàn đưa mày về Trong lòng cổ khôi dường như gạt bỏ được sự lo lắng Còn chưa kịp quan tâm Bà Lan đã lao tới Chất vấn mày Mày không chăm bà nội Mày đi đâu cả chiều Bỏ bê công việc Tự ý đi không xin phép Mày muốn bị ăn đập có phải hay không Chị nhàn định nói lời phải trái với mẹ Nhưng bị mày ngăn cản Cô đưa ánh mắt đau thương nhìn khôi Khuôn mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu Nỗi đau ở bụng không bằng nỗi đau trong tim Bà chủ muốn phạt như thế nào Thì cứ phạt Chẳng phải bà vẫn luôn Có sẵn một chiếc roi mây sao Thật là không ra cái thể thống gì Mang tiếng là con ở Lại dám thách thức chủ nhà Mình khôi nhận thấy Mọi chuyện quá đơn giản Tất cả là tại mẹ anh Luôn muốn làm phức tạp vấn đề Chuyện có gì to tát đâu mẹ Mẹ có cần phải lôi roi mây ra Để đánh nó không Mày chẳng còn sợ gì Không những bản thân không thấy cảm động, hiện tại còn thấy chán ghét về sự bảo vệ của Khôi. Anh không sai, cô không trách anh, cô chỉ trách bản thân mình ngay từ đầu quá cố chấp mà đâm đầu vào mối tình ngang trái này. Cậu Khôi không cần bảo vệ em, em có sai em nhận, hôm nay dù có chết ở đây, em cũng phải nhận lỗi với bà chủ về sự thiếu sót của mình. Thấy mày dùng thái độ và giọng điệu thách thức để nói chuyện với mình, bà Lan nhất định không bỏ qua cho cô, không nói không rằng bà trực tiếp lên phòng lấy roi mây xuống dỗ huấn mầy, bà ta vung tay một cái roi mây quật mạnh vào người mầy khiến cho cô ngã quỵ. chị nhàn không thể nào chịu đựng thêm, bất chấp sự ngăn cản của mày chị hét lớn, còn bé bị sẩy thai rồi, còn bé không thể nào chịu đựng thêm được nỗi đau nào đâu, mẹ đánh nó, nó chết bây giờ. tất cả mọi người như chết lặng. Trước lời nói của chị nhàn hai đầu gối của mày quỳ xuống nền đá hoa lạnh léo. Có lẽ tới giờ phút này cô gái nhỏ không còn gì để mất. Đôi mắt bi thương với hai dòng lệ cứ như vậy tuôn trào. Cháu sai rồi. Cố chấp yêu một người không môn đăng hộ đối. Cuối cùng cháu biết hối hận. Cháu cố chấp tin vào thứ tình yêu ngoại lệ trèo cao ngã đau. Cháu biết cảm giác ấy đau đớn thế nào rồi. Ngày hôm nay Bác có thể tùy tiện đánh cháu Cháu không một lời oán trách Chỉ xin bác Cho phép cháu rời đi Cho phép cháu được bước chân rời khỏi căn nhà này Mày có thai với ai? Chuyện xảy thai là như thế nào? Mày đừng hòng rắt mũi tao Mày còn chưa kịp trả lời Chị nhàn lên tiếng bảo vệ cô Mẹ nghĩ xem Cái thai đó là của ai? Sao lại có thể như thế? Rõ ràng, xét nghiệm trong máu của mày, có chứa chất độc, có thể gây độc cho buồng trứng, dẫn đến vô sinh vĩnh viễn, hiện tại em bé trong bụng nó chết lưu. Ngoài ra, mày còn có nguy cơ, phải cắt bỏ một bên tử cung do bị nhiễm trùng. Ngờ im lặng là khôi, anh không dám lên tiếng, không phải vì sợ bà Lan mà anh đang tiếp nhận những chuyện đau lòng mà chị Nhàn vừa nói ra. Mày là vợ của anh Vậy cây thai trong bụng cô ấy Chẳng nhẽ Không phải là con anh sao Bà Lan nhìn mày đai nghiến Mày nói nhanh Đứa bé trong bụng là của ai Thứ đàn bà lăng loạn Con cháu mất rồi Bố đứa bé là ai bây giờ Không còn quan cháu Bác yên tâm Cây thai này cháu ngu ngốc mà có được Hoàn toàn không liên quan đến gia đình của bác Mày giỏi lắm Mày cút đi, cút khỏi đây cho tao Còn nhàn đâu, mày không được bênh nó Mày đi lên phòng cho mẹ Người có thể bảo vệ mày lúc này Chỉ còn có mỗi mình khôi Anh chưa ra mặt, chưa nói nặng lời Chị nhàn đưa mắt nhìn em thi thoảng thể hiện chút cử chỉ để thúc giục An mẩy lại nhìn bà Lan Cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng Mà nói ra mong ước của mình Cháu chỉ xin bác cho cháu đi lên phòng, chào tạm biệt bà nội lần cuối. Rồi sau đó cháu rời đi. Rời đi như chưa từng tồn tại. Hừm. Thôi được, tao đồng ý cho mày rời khỏi đây. Còn chuyện mày muốn gặp bà nội, không cần. Đúng như mày suy đoán, bà Lan ác độc lắm. Cuối cùng không cho cô nói lời tạm biệt với những người mà cô quý mến. Lời bác nói như vậy. Cháu chỉ còn cách nghe theo Cảm ơn bác trong thời gian qua Cho cháu nơi ăn nơi ở Xin lỗi bác Vì những rắc rối Mà cháu gây nên Nói xong mấy mới đứng dậy Cô tiến về phía khôi Mặc kệ sự ngăn cấm của bà Lan Anh nhìn cô Tay nắm chặt vào vạt áo Như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc Hai người nhìn nhau Đỏ hoe hai con mắt Nước mắt lưng trừng trực trào Những lọ thuốc bổ mà cậu cho em Trong đó hình như có chất độc Gây độc cho buồng trứng Sau đó Có thể dẫn đến vô sinh Còn em chết rồi Em phải rời đi Hy vọng Cậu sớm tổ chức lễ cưới Với một người môn đăng hộ đối Cứ như vậy đi Em và cậu Đời này sống hay chết Đều không hẹn ngày gặp lại Mày nghẹn ngào Cô về lại thế giới bình dị của cô. Khôi về lại thế giới hào nhoáng của anh. Hai bên không ai nợ ai. Mày chấp nhận buông bỏ. Sau tất cả những chuyện xảy đến, mày biết bản thân mình quá nóng vội. Người cô nợ nhiều nhất là bản thân mình. Mày nợ chính mình một cuộc đời tử tế. Nợ bản thân một hạnh phúc trọn vẹn. Gặp cỡ hay chia ly đều có lý do. Người bắt đầu là Khôi, còn người kết thúc chính là cô. Nói xong, mấy quay ra thì thầm với chị nhàn Em làm khổ chị nhiều, chị không cần bảo vệ em nữa Em chỉ xin chị gọi giúp em một chiếc taxi Em định đi đâu, chị đưa em đi Em đến bệnh viện gặp anh Việt Giờ chỉ có anh ấy mới giúp được em thôi Đi, chúng ta đừng ở lại trong ngôi nhà này Ngôi nhà thiếu tình người này Chị đưa em đến bệnh viện Nhưng em không muốn vì em... Không sao. Chị là người chịu khổ cục rất nhiều ở ngôi nhà này. Chịu thêm một chút cũng không thành vấn đề. Gặp được người tốt như chị Nhàn quả thật là một phước đức lớn mà kiếp này mày có được. Sau cùng, cô đành phải nhờ chị Nhàn giúp cô đưa đến bệnh viện. Bóng dáng của hai chị em vừa ra tới cổng liền bị âm thanh lớn của Khôi. Làm cho giật mình Đứng lại ngay Đứa bé trong bụng Là con của ai Là con của em Còn bố đưa bé Em vừa làm bố, em vừa làm mẹ Con em không liên quan tới cậu Cậu không cần phải thắc mắc đâu à Nông ngăn mày, em giỏi lắm Trên giấy tờ em là vợ tôi Vậy mà lại ngốc nghếch tới nỗi Chấp nhận làm người ở sao Nếu như hôm nay em không thừa nhận đứa bé trong bụng là con của Lê Minh Khôi Thì tôi Tôi không bảo vệ em Cả nhà lại được một phen bất ngờ Mày dường như bừng tỉnh Khỏi cơn mộng mị Đầu óc của cô trở nên mơ hồ Anh nhớ lại rồi sao? Nửa nhớ nửa không Dù sao em chỉ là một vị khách qua đường Trong cuộc đời của anh thôi Anh có nhớ hay không nhớ Đối với em không còn quan trọng Trên danh nghĩa là vợ anh Nhưng hiện tại Thân phận là một người ở Em chấp nhận để mẹ anh bắt nạt Là bởi vì em muốn được ở cạnh anh Thêm một chút nào Hay chút đấy Mình khôi, anh biết không Kể từ khi Được anh hỏi cưới Bước chân xuống thành phố làm vợ anh Số lần em khóc Khi làm dâu nhà anh Còn nhiều hơn số lần em khóc Trong 18 năm qua cộng lại Nhưng em không dám trách anh, em không hận anh, bởi vì em thương anh. Có duyên mà không có phận, mình đừng yêu nhau nữa. Em hy vọng anh đừng nhớ ra chuyện tình cảm đôi mình, ít ra trước lúc em rời đi. Em nhớ ra rằng, chuyện mình còn có một người chồng. Đối với em như vậy là em hãn nguyện lắm rồi, em đi đây. Đời này sống hay chết Em không muốn chúng ta gặp lại Mình khôi nghe xong nước mắt chảy dài Từng lời nói của mày nhẹ nhàng Nhưng lại giống như nhát dao chí mạng Đầm xuyên thấu trái tim của anh Hơn ai hết anh hiểu mày Đang đau đớn thế nào Chấp nhận việc mất con Chấp nhận việc mất đi người đàn ông mình yêu nhất Nếu anh ở bên cạnh mày E rằng Lại phải lựa chọn từ bỏ gia đình Nhưng Khôi chưa dám đưa ra quyết định Anh đi lại Lặng lẽ ôm lấy người mình yêu Nước mắt của mình Khôi chảy xuống bà vai của mày Khôi nhắm chặt mắt Bắt đầu cố gắng hồi tường lại Những ký ức đã mất đi Anh thức giận tới nỗi Toàn thân run rẩy Bước chân lưỡng lử Như muốn được rời đi Sự ấm ức cuối cùng Không thể nào nói hết bằng lời Cho dù cố gắng chịu đựng Nhưng mà không thể nào chịu đựng thêm được Mình khôi thấy lồng ngực của mình trở nên khó thở Tay của anh vội vàng bám chặt vào vai của mày Để lấy điểm tựa Cuối cùng Anh không chịu đựng được Mà ho ra một ngụm máu đỏ tươi Từng tiếng thở mệt nhọc Mặt khôi đột nhiên trở nên trắng bệnh Như vừa trải qua một chuyện đáng sợ Đôi mắt anh đột nhiên mở to Biết bản thân đang trong trạng thái không được tỉnh táo Anh vội vàng buông tay mẩy Bà Lan lúc này thấy con trai không ổn. Bà ta vội vàng chạy đến hỏi Han. Mặc dù bà Lan chẳng đem lòng yêu thương Khôi giống như yêu thương một đứa con ruột. Nhưng khi thấy con trai trong tình trạng không ổn định, bà ta có đôi chút hoàng hốt. Máu từ bên trong cổ họng sọc lên, trực chờ được phun ra. Khôi mím chặt môi, cố gắng nuốt lại, nhưng máu không ngừng trào ra ngoài miệng. Khôi à Khôi, con làm sao thế này? Khôi! Biểu cảm vào tình trạng của Khôi làm cho mày và chị nhàn sợ chết khiếp. Khôi ngồi dưới nền đất một lúc để ổn định lại tinh thần. Một lúc sau đó, anh đứng dậy. Thật không ngờ, những câu nói đau thấu tâm can của mày đã làm cho anh tâm mà phá vỡ lời nguyền của thuật thôi miên xóa bỏ ký ức. Anh lạnh lùng gạt bỏ tay mẹ ra khỏi người mình. Bà Lan bất ngờ lắm, không ngừng sốt sắng Con bị làm sao thế này? Hay là con cảm thấy không khỏe? Con đừng tin những gì con bé nói. Con lên phòng của mẹ đi. Mẹ giải thích cho con nghe mọi chuyện. Dì trà nói với mẹ rằng thuật thôi miên, xóa bỏ ký ức. Có tác dụng mãi mãi sao? Nghe đến đây bà Lan như chết lặng. Thật không ngờ Minh Khôi có thể nhớ lại ký ức sau vài tháng ngắn ngủi. Trước đây em gái từng cảnh báo. Ấy vậy mà bà Lan không tin. Mặc dù trong lòng đang hoang mang lo sợ Nhưng bà ta đang cố Để diễn một vở kịch <cười> Con vừa nói cái gì thế Thật thôi miên xóa bỏ ký ức là cái gì Con bị sang chấn tâm lý Nên con mới bị mất trí nhớ Con không nhớ là đúng rồi Tại sao Mẹ bắt nạt vợ con Vợ con á Con điên à Con mày chỉ là một con ở thôi Đi theo mẹ đến bệnh viện Dạo gần đây con uống nhiều thuốc, nên ký ức của con sắp xếp lộn xộn linh tinh cả rồi đấy. Hừ. Mẹ thôi diễn kịch đi. Con nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Mẹ không thấy mệt à? Sự tử tế của một con người. Ở đâu rồi hả mẹ? Mình khôi à? Con tỉnh táo lại đi. Đừng nghe theo mấy lời đường mật kia mà trở nên ngông cuồng. Mẹ không bao giờ lừa dối con. Mẹ làm như vậy, tất cả chỉ muốn tốt cho con. Tốt cho con? Vậy, mẹ bao giờ nghĩ tới cảm nhận của con chưa? còn rốt cuộc là con nhớ chuyện gì? Hả? Nhớ tất cả, bao gồm cả chuyện. Mẹ không phải là mẹ ruột của con. Và chuyện mẹ ruột của con bị áp bức đến chết như thế nào? Minh Khôi à, con điên rồi. Sao con có thể bịa đặt một chuyện kinh khủng như thế? Mẹ là mẹ ruột của con. Trên cuộc đời này, Không ai đối xử với con tốt hơn mẹ Bà là Mai Thanh Lan Mẹ chỉ nuôi lớn con thôi Chứ không phải là mẹ ruột của con Đến bây giờ Mẹ còn muốn che giấu bí mật này sao Đi theo mẹ ngay Mẹ đưa con đi gặp gì chả Ký ức của con cần phải sắp xếp lại Hừ, Thôi đi Mẹ luôn nói rằng mẹ yêu thương con Yêu thương con Mà làm ra mấy chuyện kinh khủng như thế này sao mẹ cố tình cho con uống thuốc ngủ, âm thầm sắp xếp một vụ va chạm giao thông, mẹ cấu kết với dì trà, dùng thuật thôi miên xóa bỏ ký ức của con. trong lúc còn mất trí nhớ, mẹ âm thầm bắt con đính ước với một cô gái môn đăng hộ đối. mẹ trà đạp, mẹ bắt nạt người con gái con yêu. cuộc đời con có bao nhiêu hạnh phúc, mẹ đều lấy hết đi cả. nếu như không phải phước đức của con lớn, e rằng cả đời này Con luôn phải sống theo sự sắp xếp của mẹ. Mẹ dừng lại đi. Mẹ dừng lại đi. Đây là lần thứ hai trong suốt 28 năm cuộc đời. Khôi và mẹ Lan có một trận cãi nhau lớn như vậy. Ông trời có mắt. Trong lúc nguy bách nhất, lại cho anh nhớ ra tất cả. Bà Lan rơi nước mắt. bất lực không thể nào đưa ra lời giải thích. Bà chấp niệm về những tổn thương trong quá khứ. Bà vô tình đem những áp lực đó đổ lên đầu hai đứa con tội nghiệp. Hơn ai hết, Khôi là người đau lòng nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hai người phụ nữ anh yêu nhất lại là người khiến anh bị tổn thương nhiều nhất. Buông bỏ không được, nếu giữ, cũng không xong. Có những chuyện, không phải quên đi là tốt hơn sao. Mẹ muốn con trai mẹ có một cuộc sống tốt, lấy được người môn đăng hộ đối, để không hổ thẹn với đời. Khôi ơi là Khôi, Trong hôn nhân yêu thôi chưa đủ Con nghe mẹ Theo mẹ tới nhà dì trà nhá Dì ấy giúp con xóa bỏ ký ức thêm một lần nữa Con không đau đớn đâu Con không bao giờ nhớ đến con bé nông ăn bầy này Mẹ muốn xóa ký ức của con đến bao giờ Mẹ định xóa hết Đến hết cả cuộc đời này á Xóa đến khi nào Ký ức không bao giờ quay lại nữa thì thôi Khôi à con nghe mẹ Nhưng con là con người Không phải là dữ liệu trong thẻ nhớ Mà mẹ muốn xóa thì xóa đâu Con định chọn con bé đó Con định từ bỏ mẹ sao Từ bỏ gia đình này Con không từ bỏ ai Là mẹ tự ý từ bỏ con Từ ngày hôm nay Con không muốn làm Lê Minh Khôi Con trai của Mai Thanh Lan nữa <cười> Được Nếu như con quyết định như vậy Mẹ không muốn cầu xin con Nhưng mẹ nói cho con biết Nếu như ngày hôm nay con bước chân ra khỏi nhà này, con đừng mong có cơ hội được quay lại. Nhà này không chứa chấp một đứa con bất hiếu. Lê Minh Khôi không còn là con của đại gia Lê Minh Tùng. Công ty gỗ mà ông nội và bố con và con mất nhiều năm gây dựng. Mẹ tìm cách hủy hoại bằng sạch. Con nên nhớ, mẹ giúp được thì mẹ phá được. Con không nghĩ đến mẹ, không nghĩ đến bản thân của mình. Thì con nên nghĩ tới bà nội và bố con. Tùy ý mẹ thôi, con mệt lắm rồi Không còn muốn cố gắng Từ bây giờ Con phải nghĩ cho riêng bản thân con Không sống theo cảm xúc và suy nghĩ của người khác Chuyện công ty Thôi được rồi, mẹ muốn làm thế nào thì tùy Mình nhàn mơ hồ về chuyện Mẹ Lan không phải là mẹ ruột của hai người Thấy tình hình căng thẳng Nên chị không tiện hỏi Sợ gây phiền hà Hai chị em hợp sức Cố gắng đưa mẹ rời đi trong an toàn Lê Minh Khôi tiến về phía người mình yêu Lê Minh Khôi Anh trở lại rồi sao Anh đưa em rời khỏi đây Anh đừng vì em mà làm ra chuyện ngu ngốc Anh ở lại đây đi Dùng quãng đời còn lại báo hiếu mẹ anh Cho dù bái không sinh ra anh Nhưng có công nuôi dưỡng anh Cuộc đời của Minh Khôi rực rỡ như vậy Đừng vì em mà hủy hoại Sau này Anh không còn có cơ hội để quay đầu đâu Anh nghe em Đừng cãi mẹ Một mình em rời đi là được rồi Dành giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh Em không cần mạng để sống sao Nhưng gia đình là tất cả Tình cảm nam nữ Chỉ là một câu chuyện vụt vạn trên đời Sau này Rồi anh cũng quên em Đến cả em Cũng muốn bỏ rơi anh sao Nếu chuyện như thế Anh không còn muốn sống Minh Khôi suy sụp tinh thần Nhìn như vậy mày đau lòng lắm, cô vốn yếu ớt, nay cộng thêm việc bị thương nên cơ thể rất mệt. Khó khăn lắm, mới nói ra được vài câu khuyên bảo. ấy vậy mà khôi. lê mình khôi. Mày không thể nào gắng gượng, cô nhìn anh rồi cứ như vậy ngất liệm đi, cơn đau dường như quá sức chịu đựng của cô. Chị nhàn cùng khôi nhanh chóng đưa mày đến bệnh viện, còn bà Lan đứng đó với những chấp niệm khó buông bỏ. Minh Khôi được các bác sĩ giải thích về bệnh tình của mày cho dù có vò đầu bứt tai anh không thể nào thay đổi được tình hình anh ngồi chết lặng ngoài hành lang và chờ đợi Lê Minh Khôi không biết phải làm gì tiếp theo còn mất, nỗi đau còn chưa kịp ngôi ngoai lại nhận thêm một tin dữ mày bị viêm buồng trứng phải cắt bỏ một bên để bảo toàn tính mạng mặc dù rất đau lòng nhưng Khôi đành phải ký đồng ý phẫu thuật cho cô Bây giờ mạng sống của mày mới là điều quan trọng nhất. Quá nửa đêm, mày được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Khôi và chị Nhàn chỉ biết đứng ngoài và cầu nguyện. Việc tranh thù giờ nghỉ, chạy qua xem xét tình hình. Còn bà Lan, sau khi bị con trai vạch trần bộ mặt thật, bà ta không thể nào ở nhà, nửa đêm vội vàng lấy xe đi sang nhà em gái tâm sự. Mình Khôi nó nhớ lại rồi. Chị không nghĩ trong lòng nó Lại có chấp niệm lớn Với những ký ức đã mất như vậy Trước đây không phải em cảnh báo chị rồi sao Huống chị thằng Khôi là đứa thông minh Chắc chắn Nó sớm nghi ngờ mọi chuyện Bây giờ chị đang rất đau khổ Nhạn vào Khôi Hai đứa nó không cần chị Bọn nó chấp nhận sống trong cảnh nghèo khổ Còn hơn là sống trong nhà giàu sang Với một người mẹ ác độc như chị Chị chưa từng muốn làm tổn thương ai Chị chỉ muốn mọi người được sống tốt Như vậy là sai sao Chuyện xảy ra rồi Sợ hối hận còn ý nghĩa gì Hay chị cứ để mặc mọi thứ đi Từ bây giờ Chị sống vì bản thân mình thôi Biết đâu thằng Khôi và cái nhàn nó hiểu Nó thông cảm cho chị Dù sao cũng là gia đình Ở bên cạnh nhau mấy chục năm Đâu có thể dễ dàng vuông bỏ được chứ Còn bé mày nó bị sẩy thai Tử cung bị viêm Nguy hiểm đến tính mạng Chị hại chết con nó Trả đạp vợ nó Còn âm mưu xóa bỏ ký ức của nó Nó hận chị còn không hết Nó không bao giờ tha thứ cho chị đâu Chị đau khổ lắm sao Bà Lan cầm chai rượu trên tay Chị biết uống và rơi nước mắt Đau chứ Sao lại không đau cho được Nhưng mọi chuyện giờ đây không thể nào cứu vãn được Chị có từng hối hận không Nếu như cố gắng tìm cách Em tin Chị còn cơ hội Để sửa sai đấy Chị không hối hận Trước đây câu trả lời của chị thế nào Thì bây giờ cũng vậy Dù bị trời phạt Sau này bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Chị nhất quyết không hối hận Chị ơi là chị Chị buông bỏ đi Chị về đây ở cùng em Đừng cố chấp bấu víu Vào thứ hạnh phúc mỏng manh ấy nữa Mại thành trà Tại sao Tại sao mọi chuyện lại như thế này Em nói cho chị nghe đi Tại sao Chị luôn luôn cố gắng Và muốn sống trong một gia đình hạnh phúc Tại sao chị lại không được hạnh phúc chứ Em biết em hiểu chị Nhà mình vì mẹ không đẻ được con trai Nên mới khổ chăm bể Cơm không lành Canh không ngọt Thành trà này Coi như đây là lần cuối chị cầu xin em có được không? Xin em một lần nữa dùng thuật thôi miên, xóa bỏ hết tất cả ký ức của chị đi. Chị không cần mạng để sống sao? Nếu như chị cố chấp dùng thuật thôi miên thêm một lần nữa, chị sẽ bị mất mạng. Nhưng đau khổ thế này, sống mà tâm hồn như chết thế này, đối với chị chẳng còn ý nghĩa gì. Thật ra thuật thôi miên xóa bỏ ký ức. Chỉ có thể sử dụng được tối đa 3 lần. hai lần trước đó thực hiện xóa bỏ ký ức của bà Lan và Khôi. Lần thứ ba nếu cố chấp sử dụng, e rằng người mất mạng chính là dì trà. Mai thành trà bất lực, chỉ biết ôm lấy chị gái mình an ủi. Thời gian biết cách làm cho con người ta thay đổi, thay đổi nhiều đến mức không còn nhận ra chính mình. Nếu như chị đau khổ như vậy, em sẽ dùng thuật thôi miên sub chị xóa bỏ ký ức thêm một lần nữa. Đến gần sáng, mẩy mới được đầy khỏi phòng phẫu thuật, mọi thứ thành công tốt đẹp, sức khỏe hiện tại tuy có phần yếu ớt nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Về đứa bé bị chết lưu trong bụng, khôi nhờ chị nhàn lo liệu, chôn cất em bé ở một nơi yên tĩnh, sau này có cơ hội anh đưa mẩy đến đó thăm con. Mình khôi cảm thấy tội lỗi vì không thể nào bảo vệ hai mẹ con. Anh hận bản thân bởi vì từng có suy nghĩ mày có con với người đàn ông khác. Chuyện quá khứ xảy đến, át hẳn chẳng thể nào thay đổi, nhưng chuyện tương lai chắc chắn thì có thể. Sau khi tỉnh dậy, anh mày biết mình trải qua những gì. Cô không khóc không cười, gương mặt chỉ hiện lên một màu vô cảm. Ánh mắt lúc nào cũng hướng ra ngoài cửa sổ như đang mong chờ điều gì đó. Khôi chăm sóc cho Mày rất cẩn thận. Cô cũng không tùy ý ngăn cấm. Chỉ là trong lòng mang nhiều tổn thương. Tuy Mày không trách Khôi, không hận anh, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy anh, nỗi đau trong quá khứ lại ùa về. Xem ra ở bên cạnh nhau là một điều rất khó. Em cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt. Tuần sau có thể xuất viện nhé. Em ổn rồi. Anh đừng lo. Bà ngoại trước đây Có mua cho anh một ngôi nhà ở ngoại thành Hà Nội Đợi em xuất viện Chúng ta về đó ở Anh quyết định rồi Chúng ta sẽ đi học làm bánh Rồi mở một tiệm bánh Theo như ý nguyện của em nhá Anh không về nhà sao Anh nói rồi Em quên rồi sao Anh không thể nào trở về được nữa Tuy anh hận bà ấy Nhưng ở nhà còn có bố anh Và có bà nội cơ mà Anh nói chuyện qua điện thoại với bố rồi Ông ấy cũng kể cho anh nghe hết sự thật Còn mẹ Lan mấy hôm nay Cũng không có nhà Anh có gọi điện cho dì Trà để hỏi thăm Mẹ đang ở bên đó nghỉ ngơi Minh Khôi à Em xin lỗi Tại em nên gia đình anh mới ra nông nỗi này Chuyện này đúng hay sai Bây giờ không còn quan trọng Duyên đến làm sao có thể cường ép chối bỏ được chứ Em đừng bắt anh Phải rời xa em có được không Em tôn trọng anh Nhưng hiện tại Em không muốn, em yêu anh nữa. Hiện tại không muốn cũng không sao, tương lai còn dài, anh chờ được, chỉ cần chúng ta sống bình an thôi. Chị Nhàn đi đâu rồi ạ? Từ lúc em tỉnh, em không nhìn thấy chị ấy. Chị ấy lên chùa làm giúp anh một số chuyện. Tiện thể, muốn ở chùa một thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Con của chúng ta được chôn cất xong rồi, em đừng lo lắng, đợi em khỏe lại. Vợ chồng mình đi thăm con Trong lúc anh mất trí nhớ Anh luôn âm thầm ở đằng sau Quan tâm và bảo vệ cho em Chị Nhàn Kể cho em nghe hết rồi Anh có làm được gì đâu chứ Anh biết chuyện em Và Phương Hai người Chắc chắn là gây sự với nhau Em còn bị mẹ anh chèn ép Nhưng về chuyện xóa bỏ ký ức còn chưa sáng tỏ Anh chỉ đành bất lực Đứng nhìn em chịu oan ức Anh hận lắm Vì không thể nào tự tay giết chết chính mình Minh khôi này Em hiểu Anh có khổ tâm Hơn nữa anh còn mất hết trí nhớ Anh làm sao có thể bảo vệ chu toàn cho em được Em chưa từng trách Chưa từng hận anh Mọi đau khổ kết thúc rồi Chúng ta đừng nhắc tới nữa Buông bỏ đi Buông bỏ cho nhẹ lòng anh ạ Mày này, em có hận mẹ anh không? Bà ấy là mẹ anh, cũng là mẹ em Sao em có thể hận bà ấy được chứ? Mặc dù mẹ anh chưa từng có em là con dâu Nhưng em luôn tôn trọng bà ấy Bà ấy rất đáng thương Vì lòng thương yêu mù quáng Mới trở nên toan tính và độc ác như vậy Mẹ Lan từng có một tuổi thơ đau thương Bà ấy rất mạnh mẽ Vượt qua áp lực bên nhà ngoại Chấp nhận nuôi con chồng không một lời oán trách. Trước đây vì quá đau khổ, bà từng nhờ gì trà, dùng thuật thôi miên để xóa bỏ ký ức. Dì anh ngoài là một bác sĩ tâm lý, dì ấy còn là... Ừm, anh không rõ lắm. Chỉ biết dì ấy biết sử dụng rất nhiều cấm thuật có sự kết nối của tâm linh. Cấm thuật thôi miên xóa bỏ ký ức chỉ được phép thực hiện tối đa 3 lần. Nếu như cố chấp sử dụng, e rằng phải mất mạng. Con người quá nhỏ bé, có những chuyện trên đời này chúng ta không thể nào biết được. Em nằm xuống nghỉ ngơi, chuyện này đợi sau khi anh tìm gì chả, anh có câu trả lời chính thức cho em. Mọi chuyện khó khăn qua rồi, em đừng lo lắng nhé. Khi biến cố qua đi, chúng ta mới nhận ra rằng mình mạnh mẽ tới nhường nào. Đúng, chúng ta quá mạnh mẽ. Cảm ơn bản thân vì chúng ta không bao giờ dừng lại. Trong cuốn sách Con đã có đường đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh có viết con người luôn có khuynh hướng chạy trốn khổ đau để tìm an lạc. Không biết rằng chính những khổ đau đó dạy chúng ta nên người từ khổ đau mà con người lớn hơn. Nếu chưa bao giờ quán chiếu về đau khổ, về nỗi tuyệt vọng thì làm sao bạn có khả năng cảm thông, có khả năng thương yêu mà không có khả năng cảm thông, không biết thương yêu, thì làm sao có được hạnh phúc? Em chấp nhận buông bỏ mọi đau khổ. Và Khôi, Khôi nên chấp nhận, sống em nhá. Mỗi sự khởi đầu đều bắt nguồn từ một sự kết thúc, bởi vậy Khôi và mày đều nhắm mắt quên đi những chuyện trong quá khứ. Hai người cố gắng mở rộng trái tim và đón lấy một cuộc sống mới, đầy rực rỡ. Học cách buông bỏ, Cũng chính là một hạnh phúc Mày là người tổn thương nhất Dù nói muốn buông bỏ Nhưng trong lòng cô rất đau đớn Cô mất con Tự cũng bị tổn thương Phải cắt bỏ một bên trứng để giữ tính mạng Những nỗi đau thường mang những hình dạng khác nhau Không than thở Không oán trách Không có nghĩa rằng bản thân mình đang ổn Mày chỉ muốn khôi được sống hạnh phúc Không vì cảm thấy có lỗi với cô Mà anh hủy hoại cuộc đời phía trước Chúng ta sinh ra, ai chả muốn có hạnh phúc chứ. Sau những biến cố xảy đến, con người của mày và Khôi dường như trở nên nhạy cảm. Cho dù có cố gắng an ủi bản thân, cũng không thể nào ngăn được những giọt nước mắt. Khôi không muốn nói ra mấy lời vô nghĩa. Anh chỉ biết ôm mày vào lòng, như muốn ôm tất cả những đau đớn, quất ức mà thời gian qua cô phải chịu đựng. Chuyện buồn nào rồi cũng qua. Anh nghe lời em, anh không từ bỏ gia đình mình. Anh cố gắng hàn gắn mối quan hệ với mẹ. Em mất bố mẹ từ bé, nên em không có nhiều cảm nhận. Nhưng em biết, chỉ có bố mẹ mới hiểu và quan tâm đến những nỗi đau của con cái. Anh nên biết ơn bởi vì anh còn có gia đình bên cạnh. Để khi cần, anh có thể trở về. Ừ, anh hiểu rồi. Sau từng đấy chuyện xảy đến, Minh Khôi chưa dám về nhà. Căn biệt thự vốn dĩ cô đơn, nay càng trở nên vắng vẻ. Chị Nhàn không có nhà, ông Tùng bận việc công ty. Minh Khôi ở viện chăm sóc cho mày. Còn một mình bà nội ở nhà, phải thuê y tá và giúp việc, về chăm non. Anh có gọi điện nói chuyện với bố. Ông Tùng biết tất cả mọi chuyện. Bản thân cũng vừa trách vừa thấy thương bà Lan. Vợ chồng không còn tình thì còn nghĩa. Con người độc ác của bà ấy ở hiện tại Phần lớn Là lỗi do ông Gần một tuần bên nhà em gái Đột nhiên bà Lan cảm thấy Con người lương thiện của mình trước đây Lại quay trở lại Bà cắt đứt mọi liên lạc Ông Tùng gọi điện muốn gặp Nhưng mà không gặp được Bà đang tự giam mình Trong không gian riêng Do bà ấy tạo nên Đột nhiên bà Lan thay đổi ý định Không muốn em gái dùng thuật thôi miên xóa bỏ ký ức Xóa đi rồi Lại có ngày nhớ lại thôi Như vậy còn có ý nghĩa gì chứ Hôm nay Hà Nội đột nhiên đổ một cơn mưa lớn Chị Nhàn lái xe rời khỏi chùa Đi tới nhà của dì Trà Do gọi điện thông báo từ trước Nên dì Trà hiết lòng Đón tiếp cháu gái Mẹ cháu đâu rồi gì Đang ở trên phòng Bà ấy có ổn không ạ Không ổn cho lắm Dì thậm chí còn phải cho bà ấy Dùng thuốc an thần Ú ớt buồn tuổi, lúc nào cũng khóc chỉ biết bà ấy làm ra những chuyện Không thể nào chấp nhận được Nhưng mà con đường nói ra Mấy lời tổn thương bà ấy Mẹ con Cũng có nỗi khổ riêng Vâng ạ con biết Con đến đây thăm bà ấy Không phải đến đây để trách móc Hay là cãi vã hơn thua Nhưng bà ấy chưa muốn gặp ai Mẹ con đang muốn trốn tránh Con muốn gặp bà ấy Xin dì giúp con Con chỉ muốn nói vài điều thôi, sau đó con đi ngay à? Dì cha cuối cùng cũng đồng ý cho nhàn có cơ hội được nói chuyện với mẹ. Cánh cửa phòng mở ra, nhàn bước vào, từng bước đi từ tốn, nhẹ nhàng và không gấp gáp. Con chào mẹ. Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, bà Lan giật mình quay ra. Quả thật là bà không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân mình lúc này. Con đến đây có chuyện gì? Mẹ định ở đây mãi sao? Con đến đón mẹ về nhà. Câu nói nhẹ nhàng của nhàn như an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của bà Lan. Muốn nói cái gì? Đừng có vòng vo. Dù sao, con cũng biết sự thật rồi. Mẹ không phải là người sinh ra con. Mẹ ruột của con cũng vì mẹ mà chết. Có án, có trách, có hận, có mắng. Cứ việc đi. Con không đến đây. Để nói ra những lời tổn thương mẹ Con đừng tỏ vẻ như đang thương xót cho mẹ Nói một câu xin lỗi khó như vậy sao Cho dù mẹ con làm con tổn thương nhiều đến thế nào Con cũng không hận Không oán trách mẹ Con chưa từng có suy nghĩ buông bỏ tình cảm của mẹ con mình Quá khứ đã qua Con không muốn bới móc ra Con chỉ có một người mẹ tên là Mai Thanh Lan Nếu mẹ quyết định quay đầu Con cùng với mẹ Chúng ta sửa sai mọi sai lầm Có được không mẹ <cười> Con đi về đi Mẹ không muốn nói chuyện với con Mọi nghiệp chướng do mẹ gây nên Con cứ để đấy cho mẹ gánh Mẹ chưa từng hối hận Với những gì mẹ làm Con muốn mẹ xin lỗi sao Không bao giờ có chuyện đó Minh Nhàn và Minh Khôi Chỉ muốn nhận được một lời xin lỗi Là mẹ sai rồi Chúng ta là một gia đình Chắc chắn phải bao dung và tha thứ 28 năm qua Trong lòng con có rất nhiều thắc mắc Cuối cùng con biết lý do vì sao Mẹ lạnh nhạt với con như vậy Hôm nay Con chỉ muốn hỏi mẹ lời cuối Muốn hỏi gì? Mẹ có từng yêu thương con không ạ? Con không phải là con ruột của mẹ Sao mẹ phải có trách nhiệm để yêu thương con chứ? Từ trước tới nay Sự tồn tại của con Không có ý nghĩa gì Trong cuộc đời của mẹ sao Ừm, Không có chút ý nghĩa nào Đồng nghĩa với việc Con sống hay con chết Mẹ không muốn liên quan Tùy con Muốn hiểu thế nào thì hiểu Sống cũng được Chết cũng được Vốn dĩ chả có gì khác biệt Mẹ con ta trước giờ như thế nào Từ nay cứ như vậy Đừng nói ra mấy lời Khiến đối phương cảm thấy không thể nào tiếp nhận được Tấm lòng có hiếu của con quá lớn. Mẹ không dám nhận đâu. Thôi được. Nếu mẹ nói như vậy, con không muốn nhiều lời. Sau này dù sống hay chết, con không muốn gặp lại mẹ. Được. Mẹ cũng không hy vọng nhiều. Con yêu mẹ. Chúc mẹ luôn hạnh phúc trên con đường mẹ chọn Còn con, con tự mình kết thúc chặng đường đau khổ. Kiếp này mẹ con mình không nợ nhau bởi vậy kiếp sau không muốn gặp lại minh nhàn rơi nước mắt cô thất vọng quay lưng rời đi một cái ngoảnh đầu không muốn nhìn lại bà lan không phải không yêu thương con gái chỉ do lòng tự ái của bà quá cao nên mới không chịu hạ thấp mình để nhận lỗi sai dì trà là người hiểu rõ bệnh tình của nhàn chị ấy bị trầm cảm nặng nhưng luôn giấu gia đình Hàng tháng tới bệnh viện một lần để khám chữa và lấy thuốc. Con người bị tổn thương luôn muốn tạo ra một vò bọc để người khác không phát hiện. Ngày hôm nay, vỏ bọc ấy không thể nào gắng gượng thêm nên trở nên vỡ vốn. Nhà nà, không sao chứ? Con không sao. Con được nghe. Những lời mà con cần nghe rồi gì ạ? Con về đây, con chào gì? Trời đang mưa lớn hai con ở lại đây đi. Mai hãy về. Con không sao đâu. Con không muốn. Mẹ Lan nhìn thấy con. Trông sắc mặt của con tiểu tụy lắm. Lần sau đến bệnh viện đi. Dì kê thêm cho con một số loại thuốc. Tâm lý con bây giờ ổn định lắm. Con suy nghĩ rất nhiều chuyện rồi. Dì đừng lo cho con. Ý con quyết như vậy. Dì không muốn nhiều lời. Sai lầm của mẹ con đến ngày hôm nay. Tại gì tiếp tay cho bà ấy Dì hối hận lắm Cuối cùng Dì hối hận lắm con ạ Quãng thời gian còn lại Mong dì chăm sóc tốt cho bà ấy Mẹ của con Nhờ cả vào dì ạ? Ai cũng nghĩ nhàn mạnh mẽ Nhưng thực chất Trái tim của chị vỡ vụn từ lâu Những tổn thương cứ một mình ôm lấy Vô tình tạo nên nhiều vết sẹo trằng chịt Đi được tới đây là tốt lắm rồi Nhãn lái xe trong đêm mưa Trong lòng có dự tính riêng Lái xe tới một bãi đất trống Chị lặng người Đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định Trước khi rời đi Chị ấy muốn để lại một lời tự biệt Soạn vài dòng tin nhắn gửi cho bố Cuối cùng là gửi cho Khôi Em trai của chị Hãy sống thật tốt nhé Thật hạnh phúc bên người em yêu thương Đừng sống như chị Tạm biệt em Tiền nhắn vừa gửi đi thành công, chị nhàn vội vàng tắt nguồn điện thoại như không muốn nhận liên lạc từ bất cứ ai. Chai nước để ngay bên cạnh, vài lọ thuốc ngủ được chuẩn bị sẵn, không một phút giây do dự. Chị nhàn cứ cho thuốc đầy miệng, sau đó nuốt chừng. Mẹ Lan, hy vọng cái chết của con sẽ khiến cho mẹ thức tỉnh. Tiếng mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, đêm nay mọi đau đớn trong cuộc đời của chị nhàn. Sẽ được kết thúc Sáng hôm sau Một đêm dài kể từ lúc nhận được tin nhắn Của Minh Nhàn Ông Tùng và Minh Khôi sốt sắng Thuê người đi tìm chị Hai cha con rong ruồi Khắp các con phố nhưng không có kết quả Sau khi trở về Từ nhà của dì cha Nhàn tự mình cắt đất liên lạc Tất cả mọi người đều lo lắng không yên Mất đúng một ngày Cảnh sát mới tìm thấy Nhàn Trong chiếc xe ô tô Đậu ở một bãi đất trống Khóa trái cửa Cảnh sát phải phá cửa ô tô Để giải cứu cho chị Lúc người ta tìm thấy Chị Nhàn không còn thở Toàn thân tím tái Không còn dấu hiệu của sự sống Trong xe còn vương vãi rất nhiều viên thuốc ngủ màu trắng Ngoài ra còn có thêm vài tờ giấy kết luận bệnh tình Chị Nhàn chết rồi Từ nay bà Lan và ông Tùng Lại mất đi con gái Và Minh Khôi không còn chị gái để bầu bạn Nén đau thương Sau khi xét nghiệm tử thi Chị Nhàn được gia đình đưa về nhà tang Để lo hậu sự Đám tang diễn ra Chỉ thông báo cho những người thân quen được biết Thông tin và nguyên nhân Về cái chết của chị Nhàn Không được tiết lộ Để tránh những lời tiêu cực Đồn thổi không hay Minh Khôi lái xe tới nhà của dì trà Đích thân thông báo cho mẹ Một tin buồn này, sau trận cãi nhau nầy lừa, đây là lần đầu tiên hai mẹ con gặp lại nhau. Bà Lan vẫn vậy, luôn tỏ vẻ kiêu hãnh, không muốn hạ thấp mình. Con muốn đưa mẹ tới một nơi. Mẹ có muốn đi cùng với con không ạ? Con đang còn nhớ trên đời này, còn có một người mẹ như mẹ sao? Vậy mẹ có nhớ, mình có hai người con không? Lê Minh Khôi và Lê Minh Nhàn. Kể từ ngày hôm ấy, Mai Thanh Lan này, không còn đứa con nào. Tối hôm trước, sau khi gặp mẹ, chị Nhàn đã tự tử, chị ấy chết rồi. Ngày mai đưa tang của chị ấy, mẹ có muốn gặp con gái của mẹ lần cuối không? Câu nói của Khôi như một vết dao chí mạng, đâm thấu trái tim của một người làm mẹ. Hai con mắt của bà đỏ hoe, cả thân người trở nên cơ cứng. Mất vài phút, bà ấy mới ổn định lại tinh thần. Giọng điệu hấp tấp. Cái gì cơ? Ai chết? Con vừa nói cái gì? Lê Minh Nhàn, con gái của mẹ. Chị ấy chết rồi. Không không, con bé mạnh mẽ như vậy. Không có chuyện nó tự tử. Trước lúc chị ấy rời đi, chị ấy nói gì với mẹ? Sau này dù sống hay chết, nó không muốn gặp lại mẹ. Mẹ có biết chị Nhàn bị trầm cảm nặng không? Dì trà không nói gì với mẹ sao? Mẹ không biết. Mẹ không biết gì cả. Trước khi chết, chị ấy viết lại một lời nhắn. Mẹ có muốn nghe không? Con bé nói gì? Có phải, có phải nó rất ghét mẹ không? Nó hận mẹ có phải không? Con yêu mẹ. Con hy vọng cái chết của con sẽ làm cho mẹ thức tỉnh. Đó là những gì cuối cùng. Mà chị ấy để lại cho mẹ Trạng thái tinh thần suy sụp Thế giới trước mắt dường như biến mất Đến giờ phút âm dương cách biệt Bà Lan mới nhận ra rằng Tình mẫu tử thiêng liêng Hóa ra vì ngộ nhận Nên bà mới gây ra hiểu nhầm đáng sợ như vậy Bà yêu thương hai đứa con vô bờ bến Nhưng vì sự ích kỷ Trong phút chốc đã che mắt Khiến cho bà quên đi tình cảm Gia đình thiêng liêng Mình nhạn ơi Mẹ sai rồi, mẹ hối hận lắm rồi, còn quay về với mẹ được không? Bà Lan suy sụp tinh thần, chợt nhận ra trên đời này chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc sống chết của những người mà mình yêu thương. Chỉ có những người mất đi, người thân lúc đó mới hiểu được, có những lần gặp gỡ tường chừng như có ngày. Được hội ngộ, nhưng thật không ngờ đó lại chính là lần cuối cùng còn nhìn thấy mặt nhau. Tình thân là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên cuộc đời. Từ nay gia đình lại mất đi một thành viên, bố mẹ mất đi con gái, em trai mất đi chị. Dì trà cùng với Khôi, đỡ bà Lan ra xe ô tô để đi tới nhà tăng lễ. Cuộc đời của bà ấy chưa từng nghĩ rằng lại trải qua cảm giác đau đớn này. Nhà tăng lễ vào một chiều mưa, tấp nập người qua lại, cảm giác trống rỗng, dường như mọi thứ đang trôi chậm. Khung cảnh tang thương bao trùm, tâm hồn cảm thấy mệt mỏi. Đôi chân Trần quỳ xuống nền đất lạnh, nhìn di ảnh của con gái, bà Lan bật khóc nức nở, làm cho những người có mặt cũng phải rưng rưng nước mắt. "Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Cả đời này mẹ giận con, mẹ hận con, mẹ ghét bỏ con, mẹ trách con đủ điều, nhưng mẹ chưa bao giờ Chưa bao giờ mẹ muốn con ra đi thế này. Mẹ ích kỷ. Chưa bao giờ mẹ hiểu hết tấm lòng của con. Còn thương mẹ như thế. Tại sao con nỡ lòng nào bỏ mẹ? Mẹ biết sai rồi. Nhàn ơi, quay về với mẹ đi. Mẹ xin con mẹ lạy con. Con gái của mẹ. Cuộc sống đúng là vô thường. Chúng ta nên trân trọng những gì mình có. Đừng để đến lúc mất đi rồi hối hận chẳng còn ích gì. Hai ngày thúc trực bên linh cữu của con gái, bà Lan dường như chịu cúi đầu và nhận tất cả mọi sai lầm. đưa tang con gái xong, trong một buổi chiều mưa tầm tã, nước mắt cạn tới nỗi không thể nào rơi, sằn vặt ấm ức, bởi vì bà đã nói ra những lời tổn thương. Mẹ và con sống hay chết. Sợ không gặp lại nhau được nữa rồi. Ông Tùng và Minh Khôi không có ý trách mắng về sự quá đáng của bà Lan. Cái chết của chị Nhàn dường như đã làm thức tỉnh sự ích kỷ của những thành viên trong gia đình. Ai cũng nghĩ mình khổ cho đến khi nghe câu chuyện của người khác. Sợ bà Lan có những suy nghĩ tiêu cực mà làm điều dại dột, ông Tùng quyết định đưa bà ấy về nhà của dì trà để chăm sóc. Căn biệt thự có quá nhiều kỷ niệm, chắc chắn lại khơi gợi những ký ức đau lòng về nhàn Nhìn thấy chị gái đau lòng trước cái chết của con gái, xỉ trà vô cùng thương xót. Bà Lan không ngủ được, thức cũng không xong. Mỗi lần nhắm mắt lại, những cơn át mộng lại kéo đến dày vò, lương tâm cắn rứt không thể nào yên lòng. Cả ngày cứ như người mất hồn, cứ ôm bức ảnh của hai mẹ con, mà ngắm nghĩa, mà rơi nước mắt dì trà bước vào phòng, mang cho chị một bát cháo nóng, cùng với vài viên thuốc an thần. Chị ăn chút cháo rồi uống thuốc. Con gái chị chưa đến à? Chị bảo em gọi điện cho nó cơ mà. Nó không nghe à? Không bắt máy à? Chắc là nó còn giận chị đấy. Con gái chị không còn đâu. Chị buông bỏ đi, để con bé có thể ra đi thanh thản. Con gái của chị nó xinh lắm, nó múa đẹp. Tại chị đấy, tại chị cứ hay giận nó. Chị ơi, chị đau khổ thế này, quả thật em không chịu được đâu. Em hỏi chị lần cuối, chị có muốn em dùng thuật thôi miên xóa bỏ ký ức của chị không? Chà này, trước đây chị cứ nghĩ, có những chuyện quên đi không phải tốt hơn hay sao? Nhưng giờ chị hối hận lắm, chị không muốn xóa bỏ ký ức. Chị không muốn quên đi con gái chị. Nếu chị muốn sửa sai lầm Và chị muốn sống tốt hơn Chị phải buông bỏ chấp niệm trong lòng Chị tỉnh táo lại đi Em gọi điện cho Khôi có được không? Được chứ, không thành vấn đề Thằng bé có giận chị không? Giận thì giận Nhưng nó quan tâm chị lắm Ngày nào cũng gọi điện Hỏi thăm tình hình của chị đấy Nó không muốn gặp chị sao? Nó muốn cho chị không gian riêng tư Để suy nghĩ thâu đáo Nên mới không đến làm phiền chị Hơn nữa Nó rất bận Lo chuyện hậu sự cho chị gái Rồi chuyện công ty Chuyện chăm sóc bà nội Chăm sóc cả cái mẩy ừ. Nhạc đến mới nhớ Mẩy nó đi đâu rồi Chị có muốn nghe chuyện con bé không Có Chị muốn Em kể cho chị đi Mẩy nó nằm trong viện Nó đang điều trị bệnh Chị biết rồi đấy, con bé bị xảy thai Cái thai chết lưu trong bụng lâu quá Nên dẫn tới việc tử cung bị nhiễm trùng Tổn thương nghiêm trọng Đau buồn hơn Để bảo toàn tính mạng Con bé phải cắt một bên buồng trứng Tại chị mà Tại chị hết Chính chị hại con bé Chị âm thầm đổi thuốc bổ của nó thành thuốc độc Sao chị có thể ác như vậy? Thằng Khôi nó hận chị lắm Nó không bao giờ tha thứ cho chị đâu Nhưng mà tại em Nếu em không giúp chị Mọi chuyện Còn có thể cứu vãn được Em không có lỗi lầm gì Tất cả là tại chị Chính chị hủy hoại hạnh phúc Và cuộc đời của con chị Chị Lan này Chị đừng suy nghĩ tiêu cực Con người Ai mà chả có lúc mắc sai lầm Em mang tiếng là một bác sĩ tâm lý Vậy mà em chẳng thể nào giúp chị giải tòa được khúc mắc trong lòng Em lại còn nối giáo cho giặc Chà này Em không xua đuổi chị sao Chị cảm ơn em Trên đời này Việc can đảm nhất chúng ta có thể làm Chính là chấp nhận Những sai sót của bản thân Hy vọng ngày mai Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chị ạ Chà này Em giúp chị đi gặp con bé Chị muốn nói lời xin lỗi Trước khi chị rời đi Chị rời đi đâu Chị đừng nói với em Chị không tìm đến cái chết đâu Con người của chị đâu xứng đáng được chết Sống mới dễ Chết mới khó Chị không có tư cách đó Chị chỉ muốn lên chùa Xin được xuất gia. Kiếp này tội trướng quá nhiều Nếu như chị không kịp thời Để sửa chữa sai lầm e rằng kiếp sau cuộc đời của chị Còn kinh khủng hơn thế này Chị nói thật chứ Một khi quyết định Không thể nào thay đổi được đâu Bây giờ chị sống như cái xác không hồn Chỉ có con đường đi tới Phật Pháp Mới giúp chị tỉnh ngộ Trong cuộc đời này Ai cũng phải đi qua cơn bão của riêng mình Chà này Em giúp chị được chứ Nếu chị quyết định như vậy em không muốn ngăn cản. Xem ra như vậy cũng tốt, ít nhất chị còn tỉnh táo để nhận ra mọi lỗi lầm. Đôi khi chết không phải kết thúc đâu chị. Chị thay quần áo đi, em xuống dưới nhà gọi điện cho thằng Khôi. Nếu như nó đồng ý, hai chị em mình đến bệnh viện nhé. Ừ. Nhờ cả vào em. Dì trà xuống dưới nhà, luống cuống mãi mới dám lấy điện thoại gọi cho Khôi. Từ sau khi Khôi biết dì trà thông đồng với mẹ Lan thực hiện thuật thôi miên xóa bỏ ký ức của mình anh đang còn giận hai người lắm. Hai dì cháu nói chuyện một hồi lâu từ xin lỗi tới hối hận đều đủ hết. Khôi thực sự không muốn cho mẹ Lan gặp mầy nhưng sau khi được dì trà thuyết phục và khuyên nhủ cuối cùng anh cũng đồng ý. Chiếc xe ô tô di chuyển trên đường đưa dì trà bà bà Lan tới bệnh viện nơi mầy đang điều trị. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật Cơ thể cô gái nhỏ Càng trở nên yếu ớt Biết tin chị nhàn tự tử mất Cũng không được đến viếng thăm Tình trạng sức khỏe vì không cho phép Suy nghĩ nhiều Lâu dần trở thành tâm bệnh Ban đầu cố gắng nói chuyện đôi ba câu Hiện tại tuyệt nhiên Cô không muốn mở lời Chỉ muốn dùng hành động để giao tiếp Đến bệnh viện Khôi chờ sẵn trong phòng bệnh Mẹ con lâu ngày mới gặp nhau Ấy vậy mà chẳng thể nào tâm sự Hàn huyên với nhau Con chào mẹ Ờ mẹ Bà Lan quả thật xấu hổ Không còn mặt mũi nào Để đối mặt với con trai Chồng mẹ dạo này gầy quá Mẹ phải ăn uống đầy đủ Cẩn thận vào chứ ạ Con cũng vậy Chồng con có khá hơn chút nào đâu Nhưng con là thanh niên Con chịu được mẹ Cảm ơn con Vì đến giờ phút này vẫn gọi mẹ là mẹ con. Mẹ vừa mất đi con gái, sao con có thể khiến mẹ mất cả đứa con trai chứ? Khôi ơi, mẹ không mong con tha thứ cho mẹ, mẹ chỉ mong quãng đời sau này con có thể sống tốt. Bờ môi của Khôi run rẩy, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mẹ muốn con sống tốt. Vậy chúng ta cùng sống tốt. Mẹ thực sự đã tráo đổi những hộp thuốc bổ con mua cho mày sao? Mẹ cho cô uống thuốc độc sao? Mẹ có biết nếu phát hiện muộn thêm một chút mày có thể phải từ bỏ khát vọng được sống. Mẹ giết con của con giết cháu của mẹ. Mẹ suýt chút nữa giết chết cả người con yêu. Người mẹ mà con hết lòng yêu thương lại âm ưu giết người con yêu. Cái cảm giác đó Mình khồi khựng lại, cổ họng như có thứ gì đó chèn ép, không thể nào thốt lên thành tiếng. Anh sợ bản thân mình mất bình tĩnh mà nói ra những lời gây tổn thương. Mà quỷ cũng biết đau, chứ đừng nói gì đến con người. Trong những ngày tháng đau thương ở hiện tại, con hy vọng mẹ luôn được bình an. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Bây giờ xin lỗi, đâu còn ý nghĩa gì à? Nhưng dù sao có còn hơn không Con nhận lời xin lỗi này của mẹ Mẹ vẫn có một đứa con Tên là Lê Minh Khôi Nhưng Lê Minh Khôi Không còn người mẹ tên là Mai Thanh Lan nữa Con chỉ có thể báo hiếu mẹ Được tới đây thôi à Khôi này Con cho mẹ ôm con một cái Có được không Bà Lan định tiến tới ôm con trai Thật không ngờ Khôi lại né tránh Anh quay mặt đi Lặng lẽ rơi nước mắt Mẹ còn 5 phút Để nói chuyện với vợ con Mày vẫn ổn chứ Mẹ đến đây Không làm tình trạng của con bé tệ hơn chứ Mày đồng ý cho mẹ vào gặp Nhưng cô ấy Không thể nào nói chuyện đâu ạ Bác sĩ nói cô ấy trải qua cảm giác mệt mỏi Căng thẳng trong một thời gian dài Vì một hoàn cảnh hay sự kiện đau lòng nào đó Cô ấy không nói được do bị rối loạn trầm cảm. Có thể nói cho mẹ hiểu. Cô ấy bị câm. Phải rất lâu sau mới có thể bình phục. Mẹ hài lòng rồi chứ. Bà Lan không dám đáp lời. Chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài phòng bệnh thăm mầy. Không gian có chút nặng nề. mày đưa ánh mắt vô hồn nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ nở một nụ cười trên khóe mắt. Có một chút nước ánh lên Bà Lan đưa ánh mắt thương xót nhìn cô gái Mà bà sống chết tìm cách để hãm hại thân thể gầy gò mặt mũi xanh sao Không còn nét tinh nghịch và ngây thơ Như ngày đầu tiên về ra mắt Cả đời này Bà có lỗi với cháu Cho dù có nói một nghìn lời xin lỗi Cũng không thể nào giúp cháu phần nào ngôi ngoai được cơn giận Cơn đau về tinh thần và kể thể xác Đối với Khôi Cháu còn quan trọng hơn sự tồn tại của nó Tình yêu có bền chặt hay không Là do lòng dạ con người Ngày cháu đến Có lẽ sự tử tế của cháu Làm cho con trai của bác rung động Bác cuối cùng Cũng tin tình yêu Có thể lớn hơn cả sự hận thù Dù sao đi chăng nữa Hãy sống một cuộc đời đáng sống Tình yêu này là do cháu dùng mạng để đổi lấy. Bác không còn tư cách để ngăn cấm. Nợ cũ, nhất định bác trả. Bác dùng cả đời này để cầu nguyện bình an cho cháu. Con trai của bác, Lê Minh Khôi. Nhờ cả vào con. Hy vọng hai đứa sống thật hạnh phúc với nhau. An mày từ đầu tới cuối, giữ nguyên một tư thế. Cô ngồi trên giường không di chuyển nhưng nước mắt cứ như vậy chảy xuống dàn rùa. Trên cuộc đời này, việc can đảm nhất mà chúng ta nên từ bỏ chính là những người không xứng đáng được ta nhớ đến. Bây giờ mày sống rất tốt. Những vết thương trong lòng tuy chưa ngủ yên nhưng không còn đau đớn, mỗi khi cô muốn bới móc nó ra nữa. Một cô gái đã từng chết dần chết mòn từ thể xác và tinh thần, nhưng luôn cố gắng từng giây từng phút Để vực dậy bản thân mình Cuộc sống này đầy những gai nhọn Chỉ có mạnh mẽ và sự kiên trì Mới chiến thắng tất cả Tình yêu thực sự lớn hơn thận thù sao Đúng vậy Chỉ cần chúng ta yêu nhau chân thành Thì mọi sự cố gắng và hy sinh Đều trở nên xứng đáng Chúng ta biết được ngày mình sinh ra Nhưng chẳng thể nào biết được Ngày nào mình chết Một ngày bình thường Một ngày đầy nỗi buồn Hay là một ngày đầy niềm vui Cho đến khi tai họa ập đến, chúng ta luôn tự nhủ. Ngày hôm nay thật may mắn, bởi vì còn tồn tại trên cuộc đời này. Nói xong đôi ba câu, bà Lan không có định muốn ở lại thêm. Lời tạm biệt nói rồi, bà nên rời đi cho nhẹ lòng. Mặc dù trong lòng còn rất giận mẹ, nhưng Khôi không thể nào ngừng quan tâm. Lúc ra đến hành lang bệnh viện, vẻ mặt có chút luyến tiếc. Mẹ về nhà đi, bà nội và bố đang mong mẹ về đấy. Mẹ về chứ, nhưng về để chào tạm biệt. Mẹ không còn tư cách để sống trong ngôi nhà đó. Chuyện cũ không bàn tới, mẹ cứ về nhà rồi tính tiếp. Nhân tiện có con ở đây, mẹ không muốn giấu giếm. Mẹ quyết lòng dứt áo ra đi, từ bỏ những tình cảm với thân bằng quyến thuộc của mình, chấp nhận ra đi tìm đạo tìm con đường chân lý. Mẹ sẽ nương theo con đường phật pháp để xóa bỏ mọi nghiệp chướng mà mình gây ra trong kiếp này. Mẹ sẽ xuất ra khôi à. Mẹ suy nghĩ kỹ chưa? Một khi quyết định, không quay đầu lại được đâu. Đi tu phải có bản lĩnh, phải có lòng hướng thiện, phải mạnh mẽ hơn người. Nếu mẹ còn tham vọng cá nhân quá lớn, có quan niệm sống ích kỷ, thì không thể nào. Chọn con đường tu tập được đâu Mẹ thực sự suy nghĩ rất nhiều Mới dám đưa ra quyết định này Mẹ sẽ cố gắng Thay đổi số mệnh trong kiếp này Có trí nguyện đối với Phật Pháp Không gì là không thể Nếu mẹ quyết định như vậy Con ủng hộ mẹ Bà Lan nở một nụ cười mãn nguyện Sau từng ấy việc xảy ra Hiện tại bà ta giác ngộ ra được nhiều chuyện Cảm thấy tiền bạc địa vị Không còn quan trọng bằng tâm hồn bên trong Cách chữa lành duy nhất hiện tại Mà bà có thể nghĩ tới Đó chính là tin vào Phật Pháp Bây giờ mẹ qua nhà chào tạm biệt bố và bà nội con Sau đó mẹ dọn dẹp đồ đạc rời đi Mẹ định bao giờ lên chùa Mới tìm được một ngôi chùa ở ngoại thành Hai ngày nữa mẹ lên đường xuất phát Mẹ đi nhanh như vậy sao? Mẹ không để qua 49 ngày của chị con Rồi mẹ hãy đi à? Mẹ phải đi thôi Nếu không mẹ sợ bản thân Lại lầm đường, lạc lối Hôm ấy con tới nhà gì chả? Con muốn đưa mẹ đi Con bận nhiều việc như vậy Không cần đưa mẹ đi đâu Mẹ là một trong những người quan trọng nhất Trong cuộc đời con Sao con có thể lạnh lùng với mẹ chứ? Nhưng chẳng phải con nói rằng Lê Minh Khôi không còn người mẹ, tên là Mai Thanh Lan nữa sao? Mẹ đừng hỏi khó con, dù sao con quyết định đưa mẹ đi. Mong mẹ đồng ý. Ừ, cảm ơn con. Cảm ơn con vì tất cả. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai mẹ con nói chuyện nhẹ nhàng với nhau như vậy. Từng cử chỉ giọng điệu đều có chút khiêm nhường đối phương. Đây chính là một người mẹ trong mơ mà Minh Khôi luôn ao ước bao dung và luôn thấu hiểu cho con cái. Nếu như mẹ Lan biết dừng lại đúng lúc, chắc chắn mọi chuyện không thể nào đi xa như vậy. Sau cùng bà Lan rút trong túi, một tờ giấy đăng ký kết hôn được bọc trong một chiếc túi nhựa. Đây là giấy đăng ký kết hôn của hai đứa. Mẹ lén lục lọi và giấu đi. Bây giờ mẹ trả lại cho con. Bảo sao? Con tìm mãi không thấy. <cười> mẹ đúng là ác độc. Thật không ngờ lại làm ra mấy chuyện kinh khủng như thế. Để không làm mất hòa khí, mẹ không nên nhắc lại chuyện cũ. Dình giữ sức khỏe nhá. Hẹn ngày, gặp lại con. Vâng ạ, mẹ và dì về cẩn thận. Lê Minh Khôi gầy đi thấy rõ, mỗi ngày chỉ cố gắng ăn vòn vẹn một bữa để duy trì sự sống. Trong lúc khó khăn thế này, anh là chỗ dựa duy nhất của mọi người. Đến anh cũng kiệt sức mà buông bỏ thì mọi chuyện chắc chắn tồi tệ hơn. Gia đình Khôi xảy ra không biết bao nhiêu biến cố, người ngoài nhìn vào không ai hay biết chuyện, Linh Phương thì như một con điên, suốt ngày nhắn tin làm phiền, khủng bố anh đến buốt óc. Rõ ràng Khôi có gặp cô ta cùng nhau xử lý vấn đề, thậm chí Khôi còn vạch mặt Phương, vụ cố tình lừa anh để một lần nữa khiến anh động lòng. Cô ta biết Khôi bị bà Lan nhờ người dùng thuật thôi miên xóa bỏ ký ức. Ấy vậy Mà cô ta còn muốn diễn, diễn một vở kịch ra trò. Cậy thế mình có chút người hâm mộ trên mạng xã hội, gọi điện đe dọa Khôi nếu không cưới cô ta, lập tức bốc phốt. Phường mê Khôi tới nỗi, không còn liêm sỉ để mất, không còn giá để định mức. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là cảm giác muốn chinh phục, muốn hơn thua, và không muốn Khôi bị ai đó giành mất. Hôm trước cô ta còn đến đám tang chị nhàn, lấy cớ thăm viếng và cãi cọ với Khôi một trận rất to. Cũng may hôm ấy người lớn chạy vào ngăn cản kịp thời, nếu không lại xảy ra chuyện lớn. Chưa kể về đến nhà, Phương còn mặt dày lên mạng nói bóng gió về Khôi với tựa đề. Tôi bị con trai của một gia đình lừa tình. Mối quan hệ yêu đương của chúng tôi đã có em gái trả xanh xen vào. Bài viết thu về hàng nghìn lượt lai. Like. Những bình luận đồng cảm chia sẻ nhiều vô kể, thậm chí cô ta còn đăng công khai ảnh mầy lên mạng để câu like và giật tít. Minh Khôi là đàn ông, vốn dĩ không muốn hơn thua, cô ta động tới ai thì được, nhưng động tới người anh yêu, đừng Hồng anh tha thứ. Những bằng chứng trước đây mà Khôi có, anh thuê một nhóm người hoạt động trên Facebook từ từ đăng tải. Từ chuyện cô ta cắm sừng anh ra sao, quá khứ ăn chơi xa đọa như thế nào. Anh đều công bố hết Hình tượng thục nữ của Phương Gây dựng trên mạng xã hội Hoàn toàn bị sụp đổ Những người thông cảm hâm mộ Giờ đây quay lưng Và tiếp tục mắng trời Chỉ trích cô ta Với gia thế của Minh Khôi Phương chỉ biết ấm ức gọi điện trách mắng dọa nạt Và tuyệt nhiên chỉ dám dùng lời Chứ không dám hành động cuộc gọi ngày hôm ấy Có nội dung như thế này Anh bị ổi vừa thôi Tôi làm gì anh chứ Anh mang tiếng đã kết hôn với người khác. Ấy vậy mà còn lừa tôi yêu tôi hẹn hò với tôi. Một người đàn ông như anh, anh còn muốn đổ lỗi cho ai? Cô muốn quá khứ của cô bị phanh phui nữa không? Tôi còn chưa tìm cô tính sổ. Cô còn gọi điện muốn chiêu ngươi. Hỏi tội tôi à? Dù gì cũng là người yêu cũ, anh có cần phải quá đáng như thế không? Anh đừng quên, nhà tôi rất giàu. Nhà tôi có máu mặt đấy. Tôi biết, cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nhưng cô chỉ là con người Không phải là thần thánh Mà bắt mọi người phải làm theo ý cô Nhà cô giàu có nhưng so với nhà tôi Cô còn phải xách dép mà chạy theo đấy Nếu như còn muốn vớt vát Chút hình tượng ảo trên mạng Khôn hồn, cút ra để cho tôi được yên Cô còn muốn làm càn Mọi thứ không dừng lại Ở những tấm ảnh đâu Tôi còn rất nhiều đoạn video Hay ho muốn cho cô đấy Anh tưởng rằng tôi sợ sao Anh đừng có dọa tôi Tôi không dọa cô. Nếu như cô đồng ý, tôi lập tức cho người úp lên mạng để xem lúc đấy cô và bố mẹ cô còn mặt mũi mà nhìn đời hay không. Anh thực sự quá đáng với tôi. Anh không nể tình xưa cũ mà đối xử với tôi như vậy sao? Tôi muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng mà tại cô chọc điên tôi. Nếu không phải nể tình xưa cũ, chỉ dựa vào việc cô đăng ảnh và bài viết xúc phạm vợ tôi, tôi có đủ lý do để giết cô. Lê Minh Khôi, anh đúng là một thằng ngu. Bây giờ tôi không muốn liên quan đến anh. Tôi xóa các bài viết trên Facebook là được chứ gì. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn, mà làm như vậy. Tên khốn nhà anh, tôi không yêu anh nữa. Chia tay thì chia tay. Sau này anh có van xin tôi quay lại. Đừng hỏng tôi chấp nhận. Bye. ai, đừng có làm phiền đến tôi. Chúc anh sớm ly hôn. Cúp máy Khôi thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng cắt bỏ được cây đuôi phiền toái, mang lại rất nhiều rắc rối. Xem ra một gánh nặng, đã được xóa bỏ. Dì trà lái xe đưa chị gái về căn biệt thự tiền tỳ nằm giữa lòng Hà Nội, sống chết cả đời vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Bước vào căn nhà gắn bó hơn 30 năm, kể từ ngày về làm dâu nhà họ Lê, bà Lan hồi hộp không thôi, Những ký ức đau khổ ùa về Những ký ức hạnh phúc chỉ còn là ít ỏi Từ bỏ cũng tốt Ít ra bản thân còn thấy yên lòng Quả thật không còn mặt mũi nào để đối diện với ông Tùng Sau từng ấy chuyện Vẫn nên nói ra một lời xin lỗi Hơn 30 năm chung sống với nhau Cuối cùng Em vẫn phải rời đi Nợ anh một lời xin lỗi Đời này em sống chết muốn giữ lấy hạnh phúc không phải của em. Em hối hận lắm. Nếu thời gian có quay trở lại, em nhất định không ngu ngốc như vậy. Em dám tiếp hại chết người anh yêu, trực tiếp nuôi dạy con của hai người theo cách cực đoan nhất. Em thừa nhận, bản thân mình nông nổi, ích kỷ, nhưng chưa bao giờ em muốn đẩy gia đình chúng ta tới bờ vực. Mình nhàn và minh khôi, hai đứa không chỉ là con của anh, Mà chúng còn là con em Cách yêu thương của em không đúng Nên ông trời mới sáng Mới phạt vào đầu em một quả báo thế này Em hy vọng Anh tha thứ Mọi lỗi lầm cho em Suy cho cùng Tại anh nhu nhược Chính anh là người đẩy em tới bước đường này Sự độc ác của em là do anh Con gái của anh chết rồi Anh không còn tư cách để nói chuyện tha thứ Chúng ta đều sai Cuối cùng người tội nhất là các con. Anh hy vọng em sống tốt. Anh lớn tuổi rồi. Nếu em không muốn chung sống với anh, cũng không sao. Hai ngày nữa, em lên chùa xin xuất gia trả nghiệp. Em đến đây chào mẹ và anh lần cuối. Tài sản để lại, em không tranh giành bất cứ gì. Em cũng không muốn ly hôn. Vì điều em tự hào cuối cùng trên đời này là được làm vợ của anh. Anh không mong gì hơn Chỉ hy vọng em có thể bình an Và cảm thấy thanh thản Về quyết định này Nhưng Em nói chuyện với bố mẹ chưa Anh biết họ cố chấp như thế nào Tất nhiên bố mẹ em không đồng ý Nhưng mà cuộc đời của em bây giờ do em quyết định Em không muốn lầm đường lạc lối Em quá mệt mỏi với mọi thứ Em chỉ cần một lối thoát Nếu không Em sẽ chết mất Thôi được rồi, em cứ làm những gì em muốn. Anh và Khôi, hai bố con thi thoảng lên chùa thăm em. Em cảm thấy không có vấn đề gì chứ. Đừng, đừng lên thăm em. Cho em khoảng thời gian riêng tư để nhìn nhận lại bản thân mình. Em không còn mặt mũi nào để nhận được sự quan tâm đâu. Đứng trước những lời khước từ của bà Lan, ông Tùng chỉ biết bất lực nghe theo. Cuộc nói chuyện riêng tư nhanh chóng kết thúc bà Lan lên phòng dọn dẹp đồ đạc mang qua nhà em gái những đồ không dùng tới liền sai giúp việc vứt bỏ. Sau rồi bà Lan sang phòng mẹ chồng thăm hỏi chẳng biết sau này có còn cơ hội gặp lại hay không nhưng dù sao bà vẫn muốn nói lời cuối cùng. Hai ngày sau đó Minh Khôi giữ lời hứa anh nhờ việc ở bệnh viện chăm sóc cho mày Còn anh đến nhà gì trà, tiễn mẹ một đoạn. Năm dài tháng rộng, không biết sau này còn có cơ hội để gặp lại nhau. Mỗi người trong lòng mang từng mảnh cảm xúc khác nhau. Khôi là người khó xử nhất, một lòng muốn tha thứ cho mẹ, còn lý trí, nhất định không đồng ý. Bà ấy hại vợ anh, gián tiếp giết chết con anh. Nội đau ấy cứ dày vò, khiến anh cảm thấy rất bất lực. Chiếc xe chuyển hướng đi tới một con đường vắng vẻ. Ngoài ngoại thành, rời xa nơi phố thị đông đúc. Mấy tiếng đồng hồ di chuyển, cuối cùng xe cũng tới địa điểm. Ngôi chùa nằm ở một làng quê nhỏ, vừa nhìn thấy đã thấy bình yên. Khôi và dì trà đành biện dịn nói lời cuối. Mặt anh đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt. Mấy tháng trôi qua, mà kéo theo một câu chuyện dài yêu hận nhiều đời. Từ nay vận mệnh nằm trong tay anh, nhất định. Không thể nào đi sai hướng Dì trà ôm chị gái bịn dịn Tuyệt nhiên không muốn lời tạm biệt Nước mắt chảy xuống Ướt đẫm gương mặt của người phụ nữ Khôi chỉ biết đứng lặng lẽ Một góc để quan sát Sau khi dặn dò em gái chút chuyện Bà Lan mới tiến lại chỗ Khôi Chính thức từ đây Hai mẹ con Nói lời tạm biệt Còn không biết sau này có còn cơ hội gặp lại không? con cho mẹ ôm mẹ một cái, con được không? lần này anh gật đầu, đứng yên đón nhận không kháng cự, cái ôm thể hiện cho tình mẫu tử thiêng liêng mà có lẽ cả đời này bà Lan không còn cơ hội để trải nghiệm. bà cố gắng kiềm chế nước mắt, biết mẹ đang xúc động, khôi nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng an ủi mẹ. mọi đau khổ kết thúc rồi. Mẹ hãy sống một cuộc đời đáng sống nhé Ừ Mình khôi Còn là một chàng trai hiếu thảo Những lời muốn nói mẹ nói cả rồi Này nói lời tạm biệt Sau này hiếm có cơ hội được gần gũi đều cuối cùng mẹ chỉ muốn nói Cuộc đời này Mẹ có nhiều sai trái Xối trá mọi điều Nhưng mà tình yêu thương của mẹ dành cho con và chị gái con Là thật lòng khôi ạ Mẹ phải đi rồi Giữ gìn sức khỏe Xin lỗi con Sao mà không đau lòng cho được Những người dùng lời xin lỗi để tạm biệt Sau này khó có cơ hội gặp lại Mình khôi khóc không thành tiếng Cuối cùng năm chữ còn tha thứ cho mẹ Anh lại không có đủ can đảm Để nói ra Bà Lan đi tu Mọi biến cố trong gia đình họ lê Cũng kết thúc từ đây. Cuộc sống thường nhật quay trở lại, vận hành theo đúng quỹ đạo. 4950 ngày của chị nhàn song xuôi, cũng là lúc mày được xuất viện. Cô được khôi trở qua thăm mội của chị gái, song xuôi lại về căn biệt thự thu dọn đồ đạc. Mày chưa thể nói chuyện lại, cô chỉ dùng hành động hoặc viết chữ ra giấy để giao tiếp. Cũng như để mọi người thấu hiểu được suy nghĩ của cô. Lê Minh Khôi nghỉ việc trong công ty gỗ của gia đình Anh đưa mày tới căn nhà nhỏ ở ngoại thành Giúp cô chữa lành những vết thương Mà đang dì máu trong lòng Cuộc sống bình dị Khiến mày có chút niềm tin Hai người cùng nhau đăng ký Tham gia một lớp học làm bánh Một năm dài đằng đẵng trôi qua Hai người quyết định mở một tiệm bánh nhỏ Không thể ngờ Bánh ngon lắm Khách đến ủng hộ rất đông Có hôm cháy hàng Phải thuê thêm người về phụ giúp Từ một tiệm bánh nhỏ mở ra để thỏa mãn đam mê, giờ đây trở thành một cửa hàng lớn cung cấp nhiều sản phẩm từ bánh mặn tới bánh ngọt, lượt khách khắp nơi đổ về không đếm xuể Tiệm bánh mang tên nàng mầy lại trở thành từ khóa rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Nụ cười trên môi của mầy đã quay trở lại, mỗi ngày đều nhận thành quả xứng đáng khiến cho cô vô cùng hạnh phúc. Minh Khôi cũng vì vậy Mà dần dần gạt bỏ được tội lỗi Gánh nặng trong lòng Tối muộn sau khi công việc kinh doanh kết thúc Mày và Khôi đèo nhau trên chiếc xe máy Đi tới một tiệm trà gần đó Mùa hè trời có chút gió nhẹ nhẹ Cảm giác yên bình Hạnh phúc làm sao Trăng sáng Những ngôi sao lấp lánh không kém Mày chủ động vòng tay ôm Khôi từ phía sau Làm cho anh có chút bất ngờ Anh thử tưởng tượng cuộc sống tương lai của chúng ta Sẽ như thế nào chưa? Hơn một năm Cuối cùng Mày cũng nói được rồi Khôi bất ngờ lắm Không tin vào tai của mình Nên vội vàng tấp xe vào vệ đường Mày à Mày Em nói được rồi sao? Em nói được rồi ư ừ. Điểm hy vọng là điều rất quan trọng Cảm ơn anh Cảm ơn anh đã kiên nhẫn Chăm sóc và yêu thương em Cho đến tận ngày hôm nay Tuy thời gian qua Em im lặng Nhưng em luôn âm thầm Tự mình chữa lành những vết thương Mà anh không nhìn thấy Anh chính là động lực Giúp em vượt qua tất cả Nông ăn mẩy Cô vợ ngây thơ Yêu đời của anh quay lại rồi đây Anh nên cười mới phải chứ Tại sao lại khóc nhè thế này Mình khôi ôm trầm lấy mẩy Hai người lớn cùng nhau bật khóc Giống như những đứa trẻ Lời hứa Không thể nào thắng nổi thời gian Nhưng sự cố gắng của chúng ta thì có thể Anh vui lắm Mày à Có những chuyện xảy đến Mà ngay cả những người trong cuộc Đều cảm thấy bất ngờ Một năm tiếp theo Bà nội của Khôi vẫn sống Sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều Đã có thể vận động nhẹ nhàng trở lại ông tùng quản lý công ty rất tốt vẫn mong mỏi có một ngày con trai sẽ quay lại tiếp quản xì trà xin nghỉ việc tham gia vào một hội nhóm đi làm từ thiện trên mọi miền tổ quốc có lẽ bà lan là người thay đổi nhiều nhất lần gần đây nhất má khôi tới chùa thăm mẹ bà ấy có sự thay đổi rõ rệt gương mặt thanh thoát dường như rũ bỏ được chấp niệm trong lòng hàng ngày ăn chay niệm phật đã giúp cho bà ấy thấm nhuần bài học về nhân quả Mày về quê, thăm mộ của bà ngoại Ấy vậy mà đã hơn hai năm trôi qua bản làng cũ thay đổi rất nhiều Quả thật, có rất nhiều khác biệt Mày vô tình gặp lại vài người quen Có dường lại hỏi thăm nhau đôi ba câu Thấy mày có cuộc sống tốt Sau khi rời bàn, ai cũng vui mừng Dành cho cô những niềm vui, những lời động viên Góc khuất đằng sau cuộc đời hạnh phúc Là từng ngày cừng ngày đau khổ hơn cả địa ngục. Người quen không giấu nổi khúc mắc trong lòng, vội vàng cất lời hỏi mầy. Cái hạnh chồng vậy mà bỏ chồng rồi đấy. Bỏ chồng sao? Chị ấy kết hôn là bác. Ừm, lên thành phố học được một năm thì có em bé nên bỏ học lấy chồng. Mà lấy chồng thành phố được có mấy tháng thì ly hôn, giờ thành mẹ đơn thân, về bản mình được mấy tháng nay rồi đấy. Dạ vậy à Lâu lắm rồi không liên lạc Nên cháu không rõ Nhà bố nó ngày xưa giàu nhất bản Giờ lại nghèo nhất bản đấy Đồ đạc đất cát bán hết rồi Giờ đang ở ngôi nhà sàn cũ Của bà ngoại cháu bên bờ suối Đau ốm triển miên tội lắm Thế mới biết Nhân quả đáng sợ thế nào Dạ vâng Cháu có việc cháu xin phép đi trước Bác cầm chút bánh kẹo về Cho mấy đứa nhỏ trong nhà Ừ Cảm ơn mày nha Sau khi nghe người ta nói về gia đình bác Bút Trong lòng của mày không hẳn vô tâm Anh Khôi Anh chờ em đến nhà sàn cũ của bà ngoại em có được không? Em muốn đến thăm bác Bút sao? Có những chuyện cũ rồi Em không muốn nhắc lại Em chỉ muốn đến Ngắm nhìn nơi mình từng gắn bó một lần nữa thôi ừm Em lên xe đi Anh chờ em đi Ngồi trên xe máy, hai vợ chồng di chuyển tới căn nhà sàn cũ. Mày chỉ đứng từ xa quan sát, quả thật cuộc sống hiện tại nhà bác bút rất khó khăn. Chị Hạnh và bác bút trở thành dáng vẻ của những người mà trước đây hai người họ từng rất ghét. Mày nói miệng không quan tâm, nhưng mà trong lòng có đôi chút thương xót. Cô rút trong túi một sấp tiền mặt khoảng 20 triệu kèm theo một lời nhắn. Cảm ơn bác Nhớ có bác Cháu mới có được những ngày tháng hạnh phúc Giống như ngày hôm nay Cháu đang sống rất tốt Bác và gia đình cũng học cách để cố gắng sống nhé quan sát không có ai Cô mới dám đi lại gần phía hàng rào Rồi đưa tay lên cao Vứt bọc tiền vào trong nhà Xong xuôi cô lên xe máy Nói với Khôi vài câu rồi rời đi Cho đến khi mày rời khỏi bàn làng Bác bút mới phát hiện được số tiền Đã từ rất lâu Bác ấy mới có cơ hội cầm nhiều tiền đến như vậy Đôi mắt hoài nghi Nhìn ngó xung quanh Cho đến khi đọc được lời nhắn mày để lại Biểu cảm trên gương mặt thay đổi Dường như trong lòng từ lâu rất hối hận Bác bút cứ như vậy ôm mặt bật khóc Số tiền 20 triệu đối với gia đình bác hiện tại là quá lớn Nó có thể giúp bác ấy Trang trải được rất nhiều thứ Bác xin lỗi Bác cuối cùng Cũng biết hối hận rồi mẩy ơi Đôi trần trần chạy ra ngoài Như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc Nhưng mày đi rồi Vĩnh viễn Không muốn gặp lại Lời xin lỗi muộn màng Giờ đây chẳng còn ích gì Mày có thể quay lại bàn làng Thăm những người không thân thích Nhưng tuyệt nhiên Không muốn gặp lại người bác ruột ác độc năm xưa Có những chuyện tuy buông bỏ đấy Nhưng mà vết thương trong lòng còn âm ỉ lắm Đã quyết tâm từ bỏ, nhất định không quyết định mềm lòng. Hai năm sau, mọi thứ dần trở nên tươi sáng. Mày và Khôi quyết định dọn về căn biệt thự để gần gia đình. Cửa hàng bánh được mở rộng để thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán. Những việc ấy đều do mày phụ trách. Minh Khôi quay về công ty cùng với bố quản lý. Hai vợ chồng cố gắng hàng tháng tới bệnh viện khám chữa bệnh, hy vọng sớm đón thành viên mới. Sau bao ngày chờ đợi Và cuối cùng kết quả Cũng thành công ngoài mong đợi Thụ tinh trong ống nghiệm thành công Mẩy mang thay đôi Chuẩn bị bước sang trang mới của cuộc đời Hạnh phúc có thể đến muộn Nhưng nhất định sẽ đến Người mà năm đó Bố mẹ khôi cấm cản không cho lấy Cuối cùng lại trở thành con dâu Của nhà họ Sau bao nhiêu biến cố Được trời thương Nên có được hạnh phúc của riêng mình Trong tình yêu làm gì có chuyện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 Trong xuyên suốt 6 tập truyện vừa qua, Tâm An cảm thấy rất là vui sau khi mà đọc cái kết của câu chuyện này, đến cuối cùng thì cô gái nông an mẩy của chúng ta cũng có hạnh phúc và còn mang thai đôi nữa và hy vọng rằng là cuộc sống của Mẩy và Minh Khôi luôn luôn hạnh phúc như vậy. Thực sự là đọc câu chuyện này Tâm An cảm thấy rất là nhẹ nhõm, rất là thư thái bởi vì đúng là luật nhân quả, không khiến chúng ta thất vọng đúng không ạ? Đến sau cùng thì Mọi người, mọi chuyện ác đều phải trả giá và người mà có lòng tốt đều nhận được hạnh phúc của mình. Còn quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và cảm ơn tác giả Nguyễn Phương Linh đã gửi đến chúng ta một câu chuyện hết sức cảm động. Cảm ơn quý vị thêm một lần nữa và buổi trưa ngày mai Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem.